Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Sau đây là bộ chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 10 Chương 91 Ăn đi Cầm lấy tư liệu tạ hậu minh mang tới xem đi xem lại mấy lần, trình phi dương cảm xúc lẫn lộn. Hắn từng vô số lần ngày không ăn, đêm không ngủ, dốc hết tâm huyết cho hạng mục này, còn bị người ta làm khó cản trở, bị người thân phản bội. Tưởng chừng mất hết hy vọng rồi Vậy mà người ta nói một câu Tất cả trở ngại không còn nữa Vui ư, có đấy Nhưng có chút mất cân bằng tâm lý Đánh giá rất chi tiết Rất chuyên nghiệp, dự báo lạc quan Trình phi dương hài lòng Vậy là vẫn có người đánh giá đúng phục lòng Chỉ là hắn đẩy tài liệu trả lại Tổng giám đốc tạ cảm ơn ý tốt của anh Nếu như anh vì trình nhiên mà giúp tôi thì không cần đâu Thực sự là không cần Không thể để anh gánh trách nhiệm làm trái quy định được, tôi cũng không muốn tâm huyết của mình có cơ hội bằng cách này, tôi tin tưởng vào nó. Nửa phần sau kỳ thực là nói cho có, Trình Phi Dương sợ nhất là thao tác trái quy định. Với thân phận địa vị của Tạ Hậu Minh, chuyện ông ta làm không phải chuyện nhỏ, có vô số người nhìn vào. Nếu mình có chút dính líu nào vào chuyện này, dù sau này Phục Long có thành công chăng nữa, nó không thể tới đỉnh cao, không khéo vì còn vì thế mà bị đà kích. Trình Phi Dương muốn làm việc một cách quang minh chính đại. Chú Trình Tạ hậu minh vỗ mu bàn tay Trình Phi Dương Thái độ trở nên chính thức hơn À không, kỹ sư Trình Tình huống là thế này Trước đó bộ phận liên quan ở Hoa Cốc thụ lý hạng mục đánh giá Hoa Thông Tôi vốn chú ý tới nó rồi Nhưng vì những vấn đề hủ bại trái quy định trong nội bộ Cho nên hạng mục của các anh mới bị triệt tiêu Trình Phi Dương đợi ông ta nói tiếp Hắn tìm nhà đầu tư cho Phục Long Tất nhiên cũng hoa cốc hoa cốc, nhưng tài liệu đưa tới mấy lần, đều không thuận lợi, thì ra ở nội bộ hoa cốc có người cản trở. Chính nhiên cũng bất ngờ, chuyện này có thể là thật, kiếp trước chính vì tạ hậu Minh chết rồi, cho nên hạng mục của cha vì thế cũng bị chết yểu theo, mình cứu tạ hậu Minh mới dẫn tới chuyện này, đúng là nhân quả tuần hoàn. Tôi đang điều tra chuyện này, tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ hủ bại ở trong đội ngũ, đồng thời cũng muốn lấy lại công bằng cho hạng mục ưu tú Kỹ sư Trình và Phục Long là chân châu phủ bụi. Đây là điều đáng làm, là chuyện có lợi cho công ty. Không liên quan tới nhân tố bên ngoài. Trình Phi Dương lúng túng, tổng giám đốc tạ, chuyện này. Kỹ sư Trình, chuyện này đúng là do tôi thất trách. Cái hạng mục này, tôi cần phải nói rõ với anh, theo tình hình hiện giờ của Hoa Thông không đủ khả năng hoàn thành. Anh có đủ tự tin lãnh đạo một đội ngũ, tách ra làm độc lập không? Nếu có, tôi có thể đầu tư... Nếu vẫn muốn ở lại hoa thông theo đuổi hạng mục này, tôi nói thẳng, sẽ không có tương lai đâu. Tạ Hậu Minh nâng chén rượu lên, chuyện này anh cứ nghĩ đi, không vội trả lời tôi. Nói ra tôi nợ nhà anh nhiều quá, do tôi quản lý cấp dưới không nghiêm, khiến hạng mục ưu tú chịu số phận lận đận. Tổng Giám đốc tạ nói gì thế, công ty nào cũng có người như vậy, hoa thông chúng tôi, mà thôi. Trình Phi Dương xúc động nâng chén, anh là người thẳng thắn, tôi mời anh. Tạ Hậu Minh nhìn Từ Lan, em dâu, hôm nay cho các cháu uống một chút nhé. Vâng, vâng. Từ Lan vội vàng đi lấy chai bia, còn ngầm liếc con trai một cái. Ý nói, lần này nữa thôi đấy, sau đó rót cho Tạ Phi Bạch và Trình Nhiên. Trình Phi Dương và Tạ Hậu Minh ở trên bàn cạn chén, tâm sự nhân sinh mỗi người. Từ Lan cùng Trưng Vi nói chuyện gia đình, đề tài này không thể thiếu nhắc tới con cái. Trình Nhiên và Tạ Phi Bạch ra ghế sofa ở phòng khách ngồi. Trên bàn chuẩn bị không ít hoa quả, bánh kẹo. tivi đang chiếu kênh khoa giáo, giảng giải cách trồng củ cải theo công nghệ mới, không khí có chút yên tĩnh. Rõ ràng biến cố gia đình đã ảnh hưởng. lớn tới tạ phi bạch, hắn trầm mặc hơn nhiều. Trình nhiên chủ động lấy gói khoai lang khô mời, ăn đi. Tạ phi bạch lắc đầu, không ăn đâu. Ăn đi, ngại gì chứ? Trình nhiên tiếp tục mời, tao việc quái gì mà phải ngại. Tao nói không ăn mày không hiểu hay sao? Mày có biết? Thiếu chút nữa thì tạ phi bạch quen mùm làm một câu có biết tao là lão đại nhất chung không? Có tin 3 phút nữa? Bây giờ hắn thấy mấy câu đó quá ấu trĩ với lại cũng chẳng dọa được thằng thần kinh này sẽ rẹt một cái thôi thì ăn cho yên chuyện Trình nhiên ở bên cạnh lẩm bẩm đây là thứ đồ ăn vặt của con gái tôi có ăn đâu mẹ tôi cứ bắt tôi mua thế nên cậu không ăn thì ai ăn? Tạ Phi Bạch không thèm đáp lời, bực bội ăn hết gói khoai lang khô, vo viên vỏ ném vào thùng rác. Sau đó trước mắt hắn xuất hiện một quả táo làm hắn nổi cáo. Này, mày đừng có mà. Táo Fuji những 15 đồng một cân, phải đi tận hai con phố mới mua được. Tôi sách chỉu cả tay. Trình nhiên bóp vai, mẹ tôi bình thường không mua loại táo này đâu. Đắt quá, nhà tôi ăn không nổi. Rốt, Tạ Phi Bạch há miệng thật to ngoạm quả táo có thể đoán hắn đang tưởng tượng đó là cái mặt đáng ghét của trình nhiên. Tạ phi bạch ít khi ăn hoa quả, món yêu thích của hắn là sâu thịt cừu nướng với chai bia lạnh, hắn không thích mấy thứ ngọt ngọt. Quả táo khá to, ăn hết thì bụng cũng lưng lửng bụng, tức nhất là tạ phi bạch vừa ăn xong quả táo, trình nhiên lại đưa tới một miếng bách gà tô. Mày xong chưa hả? Hổ dữ không ra uy, mày nghĩ tao là mèo bệnh à? Tạ phi bạch giít lên khay khẽ, Nếu chẳng phải cha mẹ hắn còn đang ngồi trong bếp, đảm bảo trình nhiên ăn vài cú đấm thối mặt rồi. Trình nhiên chỉ đống thức ăn trên mặt bàn, cũng rất hậm hực. Tôi nói là tôi không thích ăn mấy thứ này, mẹ tôi cứ muốn mua cho vị khách là cậu ăn. Cậu không ăn hết, mấy thứ này sẽ, để hỏng ở đây, phi lắm. Còn nữa, tất cả những thứ này do tôi xách về. Từ Lan ở đâu kia không hiểu tình hình, thấy tạ phi bạch ăn đồ mình mua về thì vui lắm, cứ nghĩ là hắn thích. Ngồi trong bếp nói vọng ra, cháu thấy ngon thì cứ ăn nhiều vào, không cần để dành Trình Nhiên đâu, nó là đứa tham ăn, ăn suốt rồi. Trương Vi cũng nói vào, ăn đi con, gì từ mua cho con ăn đấy. Ai ra, nói ra hai nhà chúng ta có duyên lắm, hôm chồng chị xảy ra chuyện, Trình Nhiên còn gọi điện tới nhà hỏi vì sao Phi Bạch nhà chị không đi học, không ngờ anh em chúng nó thân thiết như vậy. Em dâu chắc em chưa biết, Trình Nhiên còn sửa xe cho chồng chị. Chị nói quá rồi, Trình Nhiên đúng là cái gì cũng thích, cũng học, nhưng đâu tới nơi tới chốn Kia cháu ăn nhiều vào, đừng ngại, không cần để phần Trình Nhiên đâu, nó ăn nhiều lắm rồi. Tạ Phi Bạch cuối cùng cũng phải cầm miếng bánh lên, nhét luôn cả vào mồm, nuốt trợn nuốt chạo. Hắn không biết mình có thủ oán gì với cái nhà này mà từ mẹ tới con đều hại mình như thế. Trình Phi Dương và Tạ Hậu Minh uống hết chai ngũ lương dịch thừa dịp hôm nay ăn mừng thành tích của Trình Nhiên luôn. Cả hai rõ ràng vẫn còn thòm thèm Chỉ là Tạ Hậu Minh vừa bình phục Uống nhiều rượu không có lợi Đành hẹn Tạ Phi Dương vào lúc khác Chú Trình Anh em ta gặp nhau muộn thế này thật là tiếc Không sao Ngày tháng còn dài chúng ta hẹn bữa khác Chú Trình Chuyện tôi nhắc với cậu đấy Nghĩ cho kỹ đi Tôi chỉ tặng cậu 8 chữ nhìn rõ tình thế Thời không đợi ta Tôi đợi cậu trả lời Cửa phòng mở ra Cả nhà Tạ Hậu Minh ra ngoài Trình Phi Dương và Trình Nhiên tiễn xuống lầu, tới nơi xe riêng đang đợi, trên đường đi Tạ Hậu Minh vẫn cứ dặn mãi, khuyên Trình Phi Dương chấp nhận đầu tư của mình. Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Chương 92 chỉ có thể dựa vào mình Cùng lúc nhà họ trình đang tiễn nhà họ tạ xuống xe thì ở tòa nhà kế bên, Triệu Bình Truyền cũng đang tiễn khách. Khách của hắn là phó bí thư đảng ủy Vương Vĩ của công ty TDIN lực thành phố. Hắn có công trình phải chạy trọt quan hệ ở công ty điện lực. Vương Vĩ tới nhà hắn uống hai chai mau đài, thế mà vẫn còn làm cao, nói chuyện khó lắm chưa chắc đã làm được. Mặc dù chưa được cái gật đầu của Vương Vĩ, nhưng hôm nay kéo được người ta tới nhà chơi như vậy là tín hiệu rõ ràng rồi. Chuyện sớm muộn cũng thành thôi Tương lai công trình của hắn mà hoàn thành Khi đó kiếm được tiền gấp chục gấp trăm lần ở Hoa Thông Hắn không khỏi đắc ý Cái công ty nát đó xử phạt cảnh cáo mình đúng là ngu xuẩn Không biết nhìn nhân tài Sập tiệm là đáng đời Thời buổi nào rồi chứ Giờ không phải chỉ biết cắm đầu làm việc Quan trọng là biết xã giao Phải có mối quan hệ Cái loại người như Trình Phi Dương Thì suốt đời chỉ làm công cho người ta thôi Tưởng tượng một ngày công ty đó sập, hắn ăn nên làm ra, nhất định hắn sẽ rộng lượng chìa tay ra, bố thí cho Trình Phi Dương miếng cơm. Nghĩ thôi đã thấy sướng. Trình Phi Dương chết chắc, Triệu Bình truyền khẳng định như thế, làm ăn ở thành phố này mà lại dám đắc tội với tôn chắc phú, đừng hòng giữ được phục lòng. Đi xuống lầu, nhìn thấy chiếc Mercedes S600, ngoại hình ca tính, được mọi người quen gọi là đầu hổ, Triệu Bình truyền nhiễu lần tưởng tượng mình lái cái xe này. Lúc đó cho thằng cha liễu quân hở một tí là xe ra xe vào kia biết mặt, làm như mỗi hắn mua được xe ấy. Cơ mà đây là xe của ai nhỉ? Sao cái xe sang như thế lại tới khu tập thể nát này? So với triệu bình truyền chỉ nhìn cái xe thì vương vĩ tinh hơn nhiều, xảy bước đi qua con đường nhỏ giữa hai tòa nhà, giọng niềm nở, tổng giám đốc tạ, ai ra, tổng giám đốc tạ, thật vui được gặp anh. Cả nhà tạ hậu minh lúc này đã vào xe rồi, cho nên không xuống nữa. Chỉ vẫy tay chào một câu qua loa, sau đó chiếc đầu hổ từ từ rời đi. Ai triệu bình truyền? Cậu không giới thiệu cho tôi sao? Chẳng lẽ đó là thân thích của tổng giám đốc tạ? Vương Vĩ đẩy vai triệu bình truyền còn đang đứng ngây ra đó. Vừa rồi tạ hậu minh vào xe rồi, triệu bình truyền chưa kịp nhìn thấy, nhưng kết hợp chiếc xe đắt tiền kia với cách xưng hô của Vương Vĩ, sao chẳng đoán ra tổng giám đốc tạ là ai? Đó là tạ hậu minh của tập đoàn Hoa Cốc Sơn Hải. Mình ở cái đơn vị này mười mấy năm rồi Trình Phi Dương lấy đâu ra thân thích như thế Nếu có thì chẳng sớm truyền khắp nơi à Triệu Bình truyền lạnh sống lưng rượu trong người bay biến hết Dù hắn không biết trong chuyện này có ngót ngoéo gì Nhưng nếu tạ hậu mình đưa cả nhà tới nhà Trình Phi Dương chơi Vậy thì quan hệ không phải tầm thường đâu Nếu như thế cái hàng mục kia của Trình Phi Dương không phải được cứu rồi sao Không được Hắn quyết không thể để chuyện này xảy ra Nếu có hoa cốc chống lưng, Trình Phi Dương sẽ thành công, còn hắn có lẽ chỉ có nước bán sới đi nơi khác mà sống thôi. Chuyện này phải cản tới cùng, tên Trình Phi Dương không ngờ lại là thứ rắn độc nguy hiểm, im ỉm đâm sau lưng người ta như thế. Thật may hôm nay mình chứng kiến cảnh này, nếu không sau này chết thế nào cũng không biết nữa. Tiễn cả nhà tạ hậu minh đi rồi, mặc kệ triệu bình truyền, từ Lan mau chóng về nhà còn dọn dẹp bát đũa, Trình Phi Dương cũng giúp đỡ. Trình nhiên bây giờ tất nhiên là không cần thức khuya dậy sớm ôn tập nữa, cho nên chuyển mục tiêu sang cập nhật tri thức về thế giới này. Các kênh chuyên về thời sự được y ưu tiên, nhất là buổi tối, thường có cuộc trò chuyện các chuyên gia trong lĩnh vực về tình hình các nơi trên thế giới. Đây hiển nhiên không phải là tiết mục thu hút được phần đông người xem, nên không chiếu ở những kênh giờ vàng. Trình Phi Dương rửa bát xong đi ra phòng khách ngồi xuống, từ 2 năm trước công ty Hòa, không có dấu hiệu lao dốc rõ rệt, cũng là lúc Trình Phi Dương đầu tắt mặt tối, không để ý tới Trình Nhiên. Hôm nay nghe Tạ Hậu Minh tâm sự về Tạ Phi Bạch, nói trước kia ông ta dạy con hoàn toàn sai lầm không khỏi nghĩ lại chính mình, lúc này nhìn con trai chăm chú xem thời sự, bỗng dưng cảm giác xa lạ. Cái đá bé vô tâm vô tính, suốt ngày chỉ biết chơi bời, theo đuổi đủ ý tưởng kỳ lạ khác người, từ lúc nào thay đổi như thế rồi? Tạ Hậu Minh nói không sai. Cha mẹ trong thiên hạ rất dễ rơi vào trình trạng người trong cuộc thì mơ hồ. Cứ nghĩ rằng rất hiểu con mình rồi, kỳ thực không ý thức được mình và con cái đã sinh khoảng cách lớn. Nếu mà người làm cha làm mẹ phát hiện nhiều cái đột nhiên từ con cái, đó là biểu hiện không xứng trước rồi. Cha nghĩ, có lẽ mình lẫn lộn đầu đuôi rồi, hai năm qua cha gần như không để ý tới chuyện học tập cũng như cuộc sống của con. Trình Phi Dương ngồi xuống bên Trình Nhiên cảm thán, Trình Nhiên không để ý lắm nên chưa nghe thấy cha mình nói gì, quay sang nhìn cha rò hỏi. Trình Phi Dương vỗ vai con trai, cha đang nghĩ, hay là cha nghỉ việc cho rồi, không cần đi tranh đấu sức đầu mẻ chán ở cái công ty đó nữa. Bằng và năng lực của cha, xin vào chỗ làm khác không thành vấn đề. Nhà ta cần quy hoạch lại, con mới quan trọng hơn, thế nào cũng phải tạo điều kiện cho con vào được trường đại học tốt. Con, Trình Nhiên chợt có cảm giác muốn cào tường, Sao chuyện xảy ra chẳng theo ý muốn của mình gì hết. Trước kia mình không thi được, cha vì đóng tiền học phí giá cao cho mình mà bán đất tuổi nghề rời khỏi Hoa Thông. Sao bây giờ mình thi vào nhất trung thừa cả đống điểm, cha lại định nghỉ việc là thế nào? Mặc dù cha từ bỏ mộng tưởng sự nghiệp vì con, nhưng mà cha phải hỏi xem con cần hay không chứ. Cha biết nguyện vọng mỹ hảo của con là gì không? Là đại thiếu gia nhà giàu đấy. Cha, làm thế không nên. Đâu Cha xem, bác tạ nhiệt tình như thế cơ mà, sao lại làm người ta thất vọng chứ, đây không phải là cơ hội cha luôn mong đợi sao. Cũng chưa chắc, chuyện đời không đơn giản như thế. Đúng là có hoa cốc đầu tư, Trình Phi Dương tự tin có thể gây dựng một đội ngũ vừa ý, kỹ thuật trong tay cũng có đất dụng võ. Nhưng mà hắn còn băn khoăn, nói gì thì nói, người ta rõ ràng giúp cha, chưa nói có phải là vì báo đáp con hay không, cha phải suy nghĩ cho kỹ. Thoát ly hoa thông rồi, một ti mới hoàn toàn, liệu có khách hàng không? Phục Long rất gần tới hoàn thiện rồi, nhưng nhỡ thất bại thì sao? Cha đi chậm mấy năm, thị trường bây giờ bị đại bộ phận công ty lớn phân chia hết, lấy đâu ra miếng bánh của mình? Người ta tin cha, cha lại không làm ra thành tựu thì ăn nói thế nào, còn người đi theo cha nữa, phải làm sao? Cũng không phải là trình phi dương bàn bạc công việc với con cái, mà đây là thói quen thích diễn thuyết của hắn. Trước kia về nhà cũng hay nói cho vợ nghe, chẳng qua là phát tiết áp lực. Trình nhiên thở dài, cha đột nhiên có cơ hội lớn, đương nhiên cũng sẽ áp lực lớn. Nhưng y có đủ lòng tin chẳng qua chuyện bất giờ quá thôi, cha điều chỉnh tâm lý trở lại, có lẽ sẽ nghĩ khác. Nếu cha y chỉ thế thôi đã không vượt qua được rồi, vậy thì tốt nhất làm người bình thường là được, nếu không càng lên cao nguy hiểm càng lớn. Ai còn muốn giúp cha có được sự nghiệp thuận lợi, như thế mình cũng là thuyền lên theo nước. Để hưởng thụ cuộc sống này. Giờ xem ra, tục ngữ nói đúng lắm, dựa núi núi sẽ đổ, dựa người người sẽ đi. Trên đời này bản thân mình mới là chỗ dựa vững chắc nhất, xem ra người phải hoạch định tương lai là mình mới phải. Dù vậy Trình nhiên vẫn cổ vũ, "Cha, chẳng phải chúng ta giao ước rồi à, con thi đỗ vào tứ chung, cha hoàn thiện phục long, giờ con làm được hơn kỳ vọng, tiếp theo là cha đấy." Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo, nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com Chương 93 Tốt nghiệp 1 Trùng sinh không phải vạn năng, cứu tạ hậu minh chỉ là chuyện tận lực mà thôi. Khi làm chuyện đó, trình nhiên cũng không chắc có thể thành công, y cũng không có động lực làm chuyện đó tới cùng. Tạ hậu minh với y mà nói chỉ là cái tên người bị hại xuất hiện trên TV hay qua lời bàn bạc của mọi người mà thôi, chẳng có bất kỳ qua lại nào. Nhưng tạ hậu minh rốt cuộc cũng được cứu rồi, hoàn thành một chuyện khó khăn như thế, trình nhiên cũng rất có cảm giác thành tựu. Còn về phần tạ hậu minh vì báo đáp mà bật đèn xanh cho kế hoạch đầu tư kia là ngoài dự liệu, trình nhiên tin lúc ông ta cúi đầu cảm ơn rất chân thành, nhưng mà câu cả đời không quên chỉ là nói miệng mà thôi. Người ở vị trí như tạ hậu minh, Chỉ cần điều tra một chút thôi là biết tình cảnh của Triệu Phi Dương hiện nay. Kế hoạch thứ đó là giúp đỡ tối đa ông ta có thể làm, ông ta chỉ trải đường cho Trình Phi Dương. Tạ Hậu Minh quả đúng như lời đồn, tác phong làm việc rất có khí phách, nhanh chóng dứt khoát, ngay cả chuyện báo ơn cũng làm gọn gàng như vậy, bảo sao thời điểm đa phần quốc sĩ sa sút mà Hoa Cốc lại ăn nên làm ra như thế. Nhưng mà không phải không có lo lắng, Tạ Hậu Minh kiếp trước bị chết, kiếp này được y cứu về, Như vậy cả tuyến tương lai liên quan tới ông ta thay đổi. Là người theo chủ nghĩa duy vật, Trình Nhiên không tin cách nói người may mắn thoát nạn hôm nay sẽ gặp vận rủi ngày mai, có điều lên thuyền của ông ta chưa chắc là tốt. Còn có một việc khác khiến Trình Nhiên lo lắng, từ hôm có thành tích tới giờ, mấy lần gọi điện cho Khương Hồng Thược, nhưng lần nào cũng tắt máy. Y đã mất liên lạc với Khương Hồng Thược rồi. Nghĩ lại thì, hình như đã có dấu hiệu báo trước, Khương Hồng Thược có vài hành vi khó hiểu, thi thoảng trình nhiên nhìn ra thoáng buồn trong đôi mắt trong veo kia Đó là điều chưa từng có đều xảy ra sau đại án 62 Có lẽ sự kiện ấy làm cuộc sống của Khương Hồng thực sinh nhiễu động, từ đó xảy ra biến hóa Ví như nói, vì lo cho an toàn của cô ấy, gia đình cô ấy đưa cô rời khỏi thành phố này Nghĩ tới khả năng ấy trình nhiên sinh ra tâm tình lạ rất khó chịu Có những thứ chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi thôi ví dụ như tuyết mùa đông tan chảy Ví như chim bay về rừng. Ngày thứ ba sau khi tạ hậu minh tới bái phỏng một cuộc điện thoại gọi tới nhà Trình Nhiên. Mấy ngày qua điện thoại ở nhà gieo không ngớt, đám bạn bè biết thành tích của Trình Nhiên gọi điện oanh tạc, rồi thân thích chúc mừng. tai nghe tiếng chuông điện thoại đã tới mức muốn bực mình rồi. Nhưng Trình Nhiên đang vừa xem TV vừa lơ đĩnh cầm điện thoại lên ghe đầu kia nói xin chào, cho cháu gặp Trình Nhiên, y ngồi bật dậy. Hồng Thược, ừ, xin lỗi nhé thi xong mình rời Sơn Hải một chuyến, cũng gọi điện thoại báo cho cậu, mẹ bạn nói là bạn ra ngoài rồi. Nghe cô gái bên kia giải thích, Trình Nhiên mới hiểu, khi ấy điện thoại gọi tới nhà rất nhiều, mẹ mình chắc chắn coi điện thoại Khương Hồng Thược gọi tới như bạn học bình thường rồi. Vừa mới thi xong đã đi du lịch rồi à, đúng là cuộc sống hào môn. Mặc dù Trình Nhiên nói rất bình thản, nhưng Khương Hồng Thược ở bên kia lại nghe ra rất nhiều thứ, nhẹ giọng nói, ngốc ạ, Đi gặp mẹ mình đấy, mẹ mình ở tỉnh Thành họp vài ngày lại đi, đương nhiên mình đành đi gặp rồi. Lúc đi để rơi điện thoại ở nhà, vì tránh cái người bên kia điện thoại, không vui, cô cố gắng giải thích thật tỉ mỉ. Lần sau nhớ mang điện thoại cùng pin sạc, bạn không muốn mình tới nhà bạn leo cây sơn trà đâu nhỉ. Không sợ cha mình cầm trổi đuổi thì cứ tới. Khương Hồng Thược phì cười, gần đây khỏe chứ, ừ không tệ, xem ra tâm tình rất tốt. Vậy là thi không tệ rồi Cậu được bao điểm Lo lắm phải không Bạn thì sao Trình yên tâm Chẳng tốt lên là vì cuộc điện thoại đã chờ đợi rất lâu này Không nhịn được lại mùm mép trêu một câu Ai thèm lo Chỉ thuận miệng mà thôi Cậu nói đi ưu tiên con trai trước Khương Hồng Thược không nói Hai người họ đều có thể dễ dàng biết điểm đối phương Nhưng không ai bảo ai đều muốn nghe từ chính miệng người kia Nam nhân khi nào tham gia chiến tranh mới ưu tiên Mà thôi, đừng để bị dọa sợ nhé. Trình nhiên nghiêm túc nói vào điện thoại, 620 điểm. Phía bên kia điện thoại, không cần nghĩ tới nửa giây, Khương Hồng Thược nói ngay, điểm của Du Hiểu phải không? Cậu nói thuận miệng thật đấy. Trình nhiên không nhớ bao lần phải sửng sốt vì sự thông minh của cô gái này nữa, đầu hàng luôn, được rồi 706 điểm. Ừ, thế này mới giống trình độ bình thường của cậu, giờ có thành tích rồi, không thể đóng vai đại bịp nữa rồi phải không? Chắc làm chấn kinh bốn phương nhỉ, có thấy vui không? Đừng nói mình nữa, bạn bao điểm. La la la la la. Bên kia điện thoại truyền ra tiếng hát. Khương Hồng Thược, bạn không định. Trình nhiên cho rằng vẻ mặt của mình lúc này nhất định là giống hổ người thấy hơi máu. Bạn không định nói phải không? Thông minh lắm, thế mà cũng đoán ra được. Thôi nhé, mình có cuộc điện thoại khác, bye bye. Ê, đừng chơi xấu như vậy. Tu tu tu. Trình nhiên tay nắm chặt điện thoại, đang đấu tranh xem có nên đập hay không. Cút điện thoại rồi Khương Hồng thược lẹt quẹt đi dép lê xuống lầu, mở vali ra, tiếp tục chỉnh lại đồ đạc bên trong. Căn nhà này vốn bày biện rất nhiều món đồ nhỏ xinh xắn do cô vừa mắt mua ở khắp nơi về, giờ đều bị thu lại. Lý Tĩnh Bình ngồi vắt chân lật xem báo, lúc này thấy bóng dáng xinh đẹp bận rộn của cô con gái, liên hạ báo xuống, hỏi được thành tích trung khảo của thằng nhóc trình nhiên đó rồi à. Xem ra con giúp nó ôn tập thu được thành tích không tệ hả? Gấp quần áo cho vào trong vali, Khương Hồng Thược quay đầu qua, môi trên hơi cong lên, "706 ạ." "Gì? Hình như cha nhớ không nhầm thành tích của nó trước kia còn chưa tới 600 mà, cho dù được con ôn tập cho cũng làm gì có chuyện vọt lên như thế." Lý Tĩnh Bình ngạc nhiên. "Vì trước đấy cậu ấy bị bệnh." Khương Hồng Thược nói xong thấy câu này chưa đủ diễn đạt vấn đề của Trình bổ sung còn bệnh không nhẹ. Lý Tĩnh Bình rũ tờ báo một cái, tiếp tục đọc, miệng lẩm bẩm, biết thế trước đó cha chẳng chúc nó thi thật tốt. Khương Hồng lườm một cái, "Cha, chú ý thân phận, thân phận của cha là cha con." Lý Tĩnh Bình trừng mắt lại, đột nhiên thêm một câu không đầu không đuôi, may mà thằng nhóc đó cũng chỉ có thể học cao trung nhất trung thôi. Hôm nay là ngày trở lại trường nhận giấy tốt nghiệp, Lưu Minh dậy từ rất sớm, ăn mặc thật chỉnh chu. Sau đó bắt xe tới trường. Xe bus đỗ ở ngã ba đầu đường, hắn xuống xe đi bộ về phía trước. Kỳ thực suốt cả đêm hắn không ngủ được, mới sáng sớm đã soi gương, trường yêu cầu mặc sơ mi trắng, nhưng hắn điệu đà khoác thêm áo gió mỏng. Dưới đồng phục quần Âu là đôi giày da bóng lộn, tóc xịt keo quá độ làm cứng như cương châm, trải ngược ra sau. Bộ dạng rất giống Hứa Văn Cường trong phim Bến Thượng Hải. Đám học sinh năm ba, bọn họ sẽ có 2 ngày trở lại trường. Ngày đầu tiên là chụp ảnh tốt nghiệp, nhận thành tích Ngày thứ hai là tham gia lễ tốt nghiệp Sau đó các lớp ăn cơm liên hoan Hoặc là đi hát karaoke hiện đang bùng nổ ở Sơn Hải Có thể nói là thời gian khép màn thời trung học rồi Ai cũng muốn hôm nay để lại ấn tượng tốt với bạn bè Cách ăn mặc này của Lưu Minh cũng là nhờ cảm hứng từ phim Bến Thượng Hải 3 năm làm lớp trước, chẳng có được tiếng tốt Bị bạn bè đặc biệt danh chân chó của Lý Trảm Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, lưu Minh muốn thay đổi nhận thức của mọi người, hắn muốn mọi người thấy, mình cũng có một mặt khác. Cuối cùng nếu, thu hoạch được chút thiện cảm của nữ sinh là tốt nhất. Đi qua cổng trường, từ xa lưu Minh đã nhìn thấy tấm bảng trước khu phòng học, trường học chẳng có ý nể mặt ai cả, danh sách thành tích được dán ở chỗ bắt mắt nhất. Xếp hạng từng học sinh ghi rõ ràng, thuận tiện mọi người tra điểm. Chính bởi vì thế mà hôm nay có ít học sinh thành tích không tốt chẳng thèm tới nữa, nhưng đó chỉ là số rất ít thôi. Ngày cuối cùng rồi, vì tấm ảnh chụp tốt nghiệp cùng bạn bè, rất ít người muốn vắng mặt. Đương nhiên, Lưu Minh là người chiến thắng, cho nên hắn càng háo hức tới trường. Hôm qua Lưu Minh không ngủ được là vì quá hưng phấn, hắn tới rất sớm, nhà trường yêu cầu 8 giờ tới trường, lúc này mới 7 giờ 30 phút hắn đã đến. Phía dưới bảng điểm không có mấy người, Hắn đi dưới hàng cây xanh mà bình thường ít chú ý Giờ sao thứ đơn giản như vậy cũng thấy thân thương hoài niệm Chỉ là đoạn tường văn hóa khi thì thật ngứa mắt Cái tấm bản đồ quỹ đạo sao trổi đó cho tới hôm nay vẫn ngứa mắt như vậy Mà bực mình nhất là Người cho trình nhiên cơ hội nổi tiếng như thế lại chính là lưu minh hắn May mà tất cả đã kết thúc rồi Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 94 Tốt nghiệp 2 Lưu Minh đi tới bảng điểm. Năm thứ 3 có 7 lớp. Thành tích mỗi lớp được in ra 2 tờ giấy A4, dán lên tấm bảng đen thành hàng dài. Đầu tiên hắn tới vị trí lớp số 7, tìm điểm số của cô gái tên Lưu Mộng, lớp trưởng lớp số 7. Hai người là đối thủ cạnh tranh Thấy đối phương chỉ có 696 điểm Lưu Minh thở vào Hắn được 698 điểm Hay giờ gì cũng hơn đối phương 2 điểm Đây là kỳ thi cuối cùng rồi Lưu Minh thấy mình đã chiến thắng Cuộc chiến đường dài thời trung học Thế là hắn đem ánh mắt thoải mái Tuần thị quanh các lớp Có điều chẳng mấy ai để chú ý Nên vẫn tập trung ở lớp mình Dừng lại ở Mấy cái tên trưng tiểu sai, cố mạn Đó đều là nữ sinh xinh xắn trong lớp, điểm 660 đến 670, thuộc hàng khá. Ừm, không tệ không tệ. Lại nhìn thấy tô thiến được 632, con bé luôn chống đối với mình, trong nhà có người làm ở cục giáo dục, gì, cuối cùng vẫn là thứ học sinh rốt. Vương Mông 621, cái thằng này mình chả ưa, cút xuống nhị trung học đi. Trung thiến này, lưu á nam này, dương hạ. Ý, điểm dương hạ sao tụt sốc thế này. Được 695 thôi, còn dưới cả mình nữa, hậu quả của việc dính dáng tới thằng trình nhiên đây mà. Tí tuổi đầu bày đặt yêu đương, ở trên lớp lúc nào làm cái vẻ mặt canh kiệu, chẳng qua được mấy thằng con trai thích thôi, nghĩ mình hay hả, cuối cùng vẫn phải thua lớp trưởng này. Ha ha ha, Dương Hạ không những học rất tốt, cạnh tranh vị trí số 1 trong lớp, điểm luôn cao hơn lớp trưởng như hắn. Đáng ghét nhất là lại còn cầm đầu đám nữ sinh, khiến quyền lực lớp trưởng của Lưu Minh bị tổn hại nghiêm trọng, nên không giống nam sinh khác, hắn ghét Dương Hạ. Lần này Dương Hạ đứng thứ 5 trong lớp, coi như tuột dốc mạnh, đứng thứ 4 là Lưu Vũ Sinh, đứng thứ 3 là hắn, điểm số sàn sàn nhau. Lên vị trí này, mọi người tranh nhau không nhiều, luôn cạnh tranh tầm dưới 10 điểm, hơn thua thường là do trạng thái không tốt. Lớp số 7 bị gọi là âm thịnh Dương suy vì nhiều nguyên nhân, ví như thể thao kém, nữ sinh nhiều. Còn nguyên nhân nữa là hai vị trí đầu tiên là cuộc cạnh tranh giữa Dương Hạ với Trương Hạ Gia, nhưng mà Trương Hạ Gia vừa thấp vừa nhỏ, mặt đầy mụn nên bị lưu minh coi như vô hình. Dương Hạ mất phong độ, Trương Hạ Gia cũng tụt xuống thứ hai, được 705 điểm. Đứng thứ nhất là, cái gì cơ? Lý chảm sách cặp đi vào trường, mỗi bước chân đều gian nan vô cùng, ông ta vĩnh viễn không thể quân lúc thành tích được công bố. Các giáo viên cùng tổ thị thầm truyền cho nhau xem một tờ giấy. Quan trọng là họ xem mà không đưa cho ông ta, lại còn thi thoảng nhìn về phía ông. Ta với ánh mắt rất lạ, cho tới khi Lý Chảm cầm lấy tờ giấy đó. Ông ta thấy cái tên xếp thứ nhất của lớp số 4, một cái tên bất kể thế nào ông ta cũng không tin. Trình nhiên, tích tắc đó ông ta hiểu ra ánh mắt của toàn bộ giáo viên nhìn mình là loại ánh mắt gì, vì sao họ chuyển tay nhau xem, chỉ mỗi ông ta là bị bỏ qua. Thậm chí Lý Chảm thấy, Trước đó bọn họ thì thầm với nhau là đang nói xấu mình. Lão Lý, lớp anh lần này thi không tệ nhỉ. Anh xem, đứng thứ tư trong khối rồi, cao hơn trước một hạng phải không? Lớp số 4 có con ngựa ô mà, điểm thi cao hơn lần trước bao nhiêu nhỉ? Mọi người có nhớ không? Ồ, gần 200 điểm cơ à, chia trung bình ra coi như cả lớp mỗi học sinh thêm vài điểm rồi. Đúng là ngựa ô, tôi thì không thấy quá bất ngờ đâu. Muôn khác không biết thế nào chứ cơ sở tiếng Anh của cậu bé đó không tệ Lần trước trắc nghiệm tiếng Anh xong Tôi còn cùng cậu bé đó trò chuyện với nhau Bảo nó nỗ lực thì 120 điểm không khó Chỉ là không ngờ được 147 điểm Người nói câu này là giáo viên tiểu tàng Ngữ văn cũng làm tốt lắm Đáng tiếc mất điểm không đáng ở lỗi chính tả Còn bài làm văn cuối cùng thì quá tốt rồi ưu điểm của trình nhiên luôn là trí tưởng tượng phong phú mà Thực ra học văn là hợp nhất đấy Mỗi giáo viên lên tiếng đều là khen ngợi trình nhiên, là chế nhạo, toàn bộ là chế nhạo. Mỗi lời đó với Lý Trảm mà nói không khác gì cái tát. Ngay cả thằng nhãi danh tiểu tàng đi dạy chưa bao lâu còn chưa vào biên chế chính thức mà cũng dám dĩu cợt ông ta. Mặt ông ta như đích khỉ, nóng rát. Lý Trảm không thích học sinh, cũng không thích cái nghề này. Ông ta phải làm giáo viên là vì bất đắc dĩ, vì chẳng thể làm nghề gì khác. Vì thế ông ta chẳng ưa đám học sinh lếu láo quậy phá. Đúng, trong mắt ông ta, toàn bộ học sinh đều là đám ác ma cần phải trấn áp. Bởi thế mà hành vi của ông ta ở trường vô cùng ác liệt, như vòi vĩnh quả cáp của phụ huynh học sinh, đà kích những học sinh mà cha mẹ chúng không biết điều. Ông ta không thiếu thủ đoạn đối phó với học sinh mà ông ta không ưa. Ví dụ từng có một học sinh từng chống đối ông ta. Ông ta liền coi học sinh đó không tồn tại. Thu bài tập vứt bài học sinh đó ra ngoài trước lớp, điểm thi không thông báo, điểm danh không đọc. Áp lực vô hình của ông ta, học sinh đó cuối cùng phải suy sụp tâm lý mà thôi học. Vì ông ta biết, bọn nhãi ở tuổi này thứ yếu ớt nhất là tâm lý. Ông ta chẳng cần dùng bạo lực như chứng minh, ông ta sẽ đà kích cái tự tôn mong manh của chúng, phá tan chúng từ sâu bên trong. Ông ta sẽ hả hê nhìn đứa học sinh đó lao dốc, cuối cùng thành miếng mồi cho lời châm trích chế diễu của ông ta. Một khi thành tích kém, chuyện này dẫn tới chuyện khác, cha mẹ mắng mỏ, bạn bè coi thường sẽ dẫn tới buông thả bản thân, sống bất cần đời rồi tuột dốc không phanh. Loại học sinh đó có nói gì cũng chẳng ai thèm nghe hết. Vậy mà những chuyện đó lại không xảy ra với trình nhiên. Đối diện với bầu không khí khác thường trong văn phòng, Lý Chảm cố gắng giữ thái độ bình tĩnh như không có gì, thu dọn đồ dùng nhưng không đi xa, Dựa vào tường, muốn nghe những lời sau lưng mình. Thời gian cuối cùng đó, tinh thần học tập của trình nhiên tôi chưa thấy bao giờ, gần như không lúc nào nó rời cuốn sách cả. Công nhận đấy, nó có động lực mà. Nào chỉ có động lực, học sinh bị những lời ô uế của Lý Trảm đà kích còn ít à, mấy đứa có thể đem áp lực chuyển thành động lực như thế. Xã hội sẽ ngày càng gian nan, không phải những thông minh, mà chính những đứa có bản lĩnh như trình nhiên sẽ có tương lai nhất. Tôi cảnh cáo Lý Chảm rồi, năm xưa ông ta đặt biệt danh cho đứa học sinh Trương Bình, khiến học sinh cả lớp, thậm chí cả khối đều chế diễu thằng bé đáng thương đó. Tôi can thiệp một lần, Lý Chảm còn hung hăng nói với tôi, tôi có quyền gì can thiệp vào học sinh của ông ta. Giáo sư vật lý đàm kiến xuyên thở dài. Trương Bình về sau không chịu nổi lời chế diễu liên miên ở trường học đã tự động bỏ học, chẳng ai nghe nhắc tới nữa. Quá báo, đáng đời Lý Chảm lắm. Thành trò cười rồi Nhưng lời phía sau Lý Chảm không nghe được Cũng không quan trọng nữa Ngay đầu trở lại trường Lý Chảm cảm giác mỗi người mình nhìn thấy trên đường Đều cười nhạo mình Cả học sinh dừng lại chào thầy Lý Giống đang kéo dài giọng chế diễu ông ta Những giáo viên gật đầu với ông ta Ông ta thấy khóe môi họ nhét lên Không che giấu gì hết Chúng cười nhạo mình Đang đợi mình quay đi là ôm bụng cười chỉ trỏ Sau lưng coi ông ta như thằng ngốc Cuối cùng ông ta không đi nổi nữa vì trước mặt ông ta là bức tường, bức tranh của trình nhiên. Trên đó có vô số nhân vật, vô số ánh mắt, tất cả đều đang quay cuồng chế diễu ông ta. Bẫy, đây là cái bẫy, thằng nhãi khốn kiếp đó gài bẫy mình. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 95 tốt nghiệp. A. Trương Tiểu Gai và Tô Thiến gặp nhau ở ngã ba đầu trường, thế là cùng kết bạn đi xuống dốc, cùng nhau vào trường. Vì đại đa số học sinh đã sớm biết điểm thi của mình, hôm nay về trường chẳng phải để xem công bố thành tích, mà tụ tập với bạn bè. Đến trường mà không phải học, đó hẳn là điều học sinh thích nhất, dù khó tránh khỏi thương cảm chia tay, song tiếng cười vẫn chiếm đa số. Vậy mà tên lớp trường ai cũng ghét đó lại trưng ra bộ mặt bàng hoàng. lưu Minh chưa hết sốc, giờ mới thấy được người quen, có chỗ phát tiết, liền gọi, này, mau xem bảng điểm đi, có biết Trình Nhiên được bao điểm không? Trình Nhiên, sao lại nhắc tới cậu ta? Trương Tiểu Giai tò mò, sao vậy kém lắm à? Ừ, kém lắm, đứng đầu cả lớp đấy. Lớp số 4 năm thứ, ba náo động. Người nhìn thấy bảng điểm đều vội vàng tìm người khác báo tin Như sợ mình nhìn nhầm phải nhờ thêm người khác xác nhận vậy Kinh ngạc, không tin, lôi kéo người khác cùng thảo luận Tiếng ồn ào không ngớt, cũng có người vui mừng Vì rốt cuộc người khác cũng hiểu cảm xúc của mình khi biết tin này rồi Mỗi người khi đi học ai là chưa từng gặp lúc khó khăn trong học tập Khi vùng vẫy trong bùn lầy đó Đều từng mơ mình đột nhiên biến thành con ngựa ô nhảy vọt ra khỏi vũng lầy Phóng vút đi Thành tích đột ngột tăng vọt khiến bạn bè phải lắc mắc. Nhưng ai cũng biết đó là nằm mơ giữa ban ngày thôi. Vậy mà cái chuyện như truyền thuyết xảy ra ngay ở trước mắt. Lại là Trình Nhiên, sao cái tên đó thường xuyên ra bài không theo quy tắc thông thường nào vậy? Buổi sáng Trình Nhiên tới trường, nơi đầu tiên y tới cũng chính là bảng điểm. Nhưng tờ giấy A4 in thành tích mà y đang xem lại không phải là của lớp số 4, mà là lớp số 1 vì y nóng lòng muốn biết điểm của một người khương hồng Thừa. rất dễ tìm, tên không xếp theo thứ tự A, B, C mà là xếp theo điểm số, cho nên Trình Nhiên chỉ cần xem hàng đầu là thấy ngay cái tên đó ở vị trí bắt mắt nhất và số điểm là 721 điểm, khóe miệng Trình Nhiên bắt đầu co giật, cái điểm số này làm y có một linh cảm rất không lành, vì thế y tiếp tục men theo hàng chữ đó xem tới cuối cùng, quả nhiên có thèm ghi chú. Xếp thứ một toàn trường, nha đầu đó Muốn chèn ép mình hay sao vậy? Bình thường không bung sức, đợi đúng lúc này mới tung hết sức ra. Trước bảng thành tích của lớp số 1 xôn xao không nhỏ, hiển nhiên là kinh ngạc vì ghi chú số 1 toàn trường của Khương Hồng Thược. Có học sinh chỉ biết vùi đầu vào học tập, hai tay không nghe chuyện ngoài cửa sổ chẳng biết Khương Hồng Thược là ai. Nhưng ít nhất biết một điều, trong top 10 của trường, thậm chí top 20 chưa bao giờ xuất hiện cái tên này. Có người cùng lớp với Khương Hồng Thược thì biết, Thành tích trong lớp của cô luôn ở thứ mười mấy tới 20 nếu đặt trong toàn trường chắc chắn ngoài top 50 rồi, vậy sao đột nhiên vọt một cái lên thứ nhất? Có kinh ngạc, có chấn động, có thầm khó chịu, cùng có người thực sự vui mừng thay Khương Hồng Thược, điểm số như vậy mới xứng đáng với cô ấy. Hoàng Khiêm rất cao, cho nên hắn đứng ngoài cũng nhìn thấy được bảng điểm, có lẽ hắn là người duy nhất chẳng ngạc nhiên vì điểm số của Khương Hồng Thược. Ngược lại thấy bốn xung quanh đều bàng hoàng nhốn nháo. Hắn có chút kiêu ngạo vì nhìn thấu sự đời Chứ còn gì nữa Hắn biết lâu rồi Chỉ có đám người này bị che mắt Chỉ có hắn là nhìn thấu linh hồn Khương Hồng Thược Cô ấy lúc nào cũng ưu tú như thế Yêu tú tới mức phải tránh Người bên cạnh sinh ra tâm tình không tốt Nên mới áp chế năng lực của bản thân Nhìn những kẻ ngốc đó truyền tay nhau Hào hứng bừng bừng thảo luận Tựa hồ lần đầu tiên biết Khương Hồng Thược Hắn đã nhìn thấy con người chân thật Che giấu dưới sự xa cách đó Chỉ là ánh mắt Hoàng Khiêm không nên liếc sang lớp khác, hắn thấy cảnh nhốn nháo ở lớp số 4 còn hơn ở lớp mình. Khương Hồng Thược đứng đầu toàn trường đúng là quá bất ngờ, nhưng ở trường số người biết cô lại không nhiều, bàn tán về người mình hoàn toàn xa lạ tất nhiên không mấy hứng thú. Ngược lại trình nhiên cùng Lý Đồ Tể đánh cược lại là danh nhân toàn trường, ai cũng biết thành tích tệ hại của Y, vậy mà giờ nhảy một bước lên vị trí số 1 cả lớp. Thế này mới là quá đáng. Bỗng dừng nghĩ tới dáng vẻ của Khương Hồng thược khi ở trước mặt trình nhiên, Hoàng Khiêm vốn cho rằng lên cao trung mình sẽ có cơ hội từ từ nhắm mắt lại. Tự hồ đang tưởng niệm cho mối tình không bệnh mà chết của mình. Hai người đó, cùng là một bọn. Ngay đầu trở lại trường, người mà đám học sinh muốn thấy nhất là Lý Trảm, nhưng mà nghe nói ông ta buổi sáng có tới, hình như đứng trước cổng trường một lúc, sau đó bỏ đi rồi. Đáng tiếc, không có màn. Kịch hay để xem rồi. Cũng có học sinh tỉnh táo biết đừng hòng trong mong chuyện đấy, tuy chuyện đánh cược đã được thông báo tới toàn trường. Nhưng dù sao muốn Lý Trảm đứng ra xin lỗi trình nhiên ở buổi lễ tốt nghiệp là không thể nào, không đời nào nhà trường cho phép. Ngày hôm đó, thầy tiểu tăng tới lớp số 4 thay cho Lý Trạm Ngày đầu nhận bảng điểm tới ngày thứ 2 mới là lễ tốt nghiệp, lãnh đạo trường đều tới nơi, phát bằng tốt nghiệp, biểu dương học sinh ưu tú, sau đó phát biểu một số kỳ vọng. Trong đám đông du hiểu không ngừng vẫy tay, Trình nhiên, mau lại đây nào, nhanh lên, chỗ này, chỗ này. Trình nhiên đi tới, du hiểu khoác vai khoác vai trình nhiên, hận không thể cùng y hoàn vào làm một, một bước không rời. Hai ngày qua du hiểu nổi như cồn rồi, cứ ở đâu có người hỏi tới học sinh là con ngựa ô đánh cược với giáo viên còn giành chiến thắng. Hắn sẽ đùng đỉnh gật đầu mà không hề nói chính chủ ở bên cạnh. Đúng đấy, cậu ấy là bạn cùng bàn kiêm thanh mai trúc mã của tôi. Từ nhỏ mặc cùng một cái quần mà lớn lên. Bí quyết à, đúng, có bí quyết thật. Một ngày ăn hai quả trứng gà, uống một cốc sữa, thứ đến là dậy sớm tập thể dục, ôn bài. Phải biết rằng khi đó chúng tôi vừa ôn thi vừa làm báo tường, có khi giải bài ngay trên báo tường ấy chứ, phải có tinh thần học tập mới tiến bộ được. Cái thằng nói không biết ngượng mồm, với cái tình hình bây giờ du hiểu muốn lên hệ cao chung nhất chung thì phải nộp tiền xây dựng trường, Nhưng mà hắn tỏ ra cứ như là mình thi được vào vậy Khi đám học sinh vào vị trí thì nhận ra Lý Chảm vẫn chưa tới hội trường lễ tốt nghiệp Thầy Tiểu Tăng vẫn đảm nhiệm chức trách giáo viên chủ nhiệm lớp số 4 Duy trì trật tự xử lý việc tương quan Ai ai cũng ác ý suy đoán Lý Chảm chắc là út tới đổ bệnh rồi Nói không chừng bây giờ đang ho ra máu ấy chứ Vì theo học sinh ngày đầu tiên thấy Lý Chảm tới trường thì sắc mặt Ông ta kém lắm, mặt tai tái như là bệnh nặng vậy Thiêu lý chảm, lễ tốt nghiệp này mất đi không ít hấp dẫn, thầy lý chưa bao giờ được học sinh tha thiết mong đợi như vậy. Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc với câu biển rộng mặc cá nhảy, trời cao thỏa chim bay của hiệu trưởng Chu Thao, sau đó cùng nhau chụp ảnh tốt nghiệp. Ở trên sân trường, mỗi lớp có vị trí của mình, giáo viên phụ trách chụp ảnh trong trường ghi lại hình ảnh cuối cùng của học sinh ở thời trung học. 63 học sinh của lớp số 4 có mặt đầy đủ, đứng phía dưới cây đại thụ Sum Suê, Ánh nắng tràn hỏa, ve kêu dâm gian, tạo thành không khí của buổi lễ tốt nghiệp. 3 năm qua rất nhiều học sinh từ đứa bé cởi chuồng nhảy xuống hồ nước đã thành thiếu niên rồi. Bình tâm mà nói, dù 3 năm sống dưới cái bóng của Lý Đồ tể nhưng điều đó giúp học sinh cả lớp tạo nên tình chiến hữu, có chung một kẻ thù, sau này càng thêm nhiều hồi ức. Chính nhiên có thể khẳng định điều ấy, sau này họp lớp sơ chung bọn họ còn đầy đủ hơn cao trung đại học. Một tin tức chuyển tới khi Tô Thiến cùng mấy cô nữ sinh chạy tới gia nhập đội ngũ Sau đó đám học sinh hỏi thầy tiểu tăng chứng thực Thế là cả lớp thành cái chợ vỡ Lý đồ tể bị điều đi rồi Cái gì? Hả? Chuyện thế nào thế nào vậy? Tất cả tụ tập quanh Tô Thiến Ông ta viết thư xin điều chuyển nộp cho hiệu trưởng Chu Thao Thầy hiệu trưởng không giữ Ký một cái cho ông ta tọa nguyện luôn Cái mặt Tô Thiến đỏ bừng bừng kích động kể lại Cái gì mà xin điều chuyển? Có mà phải tống cổ lão đó ra đường mới xứng đáng Còn mặt mũi nào mà ở lại nữa Tất cả mọi người đang mở to mắt nhìn ông ta làm thằng hề Ở lại thế quái nào được Điều đi đâu thế Mong đừng có trường nào nhận Loại người đó chỉ hại người khác thôi Không biết hình như không làm giáo viên nữa Oa giải phóng rồi Phải chúc mừng thôi Cả lớp số 4 vỗ tay gieo hò như Tết Khiến các lớp khác đều quay đầu nhìn Trình nhiên còn nhớ năm xưa ảnh tốt nghiệp trung học của mình y đứng ở góc cuối cùng bên trái vì thành tích rất kém cỏi cho nên cố tình chui xuống đó, đầu cũng cúi xuống, mặt chỉ có vẻ u ám. Sau này nếu không tìm kỹ, không phát hiện ra thiếu niên cúi đầu nhì không rõ mặt đó là ai. Đời này trình nhiên rút kinh nghiệm, hơi ngẩn đầu lên, đối diện với máy ảnh. Thợ ảnh không ngừng vẫy tay với cái lớp phiền nhiễu này, nào, nào, quay ra đây, nhìn vào ống kinh, mau mau. Đám học sinh đang ăn mừng đành quay đầu lại, ra sức khống chế nụ cười đang hoạc tới tận mang tai, khi đó chụp ảnh vẫn còn là chuyện chính quy lắm, phải nghiêm túc nên mặt đứa nào cũng cổ quái. Chỉ có trình nhiên, y chẳng bận tâm tới vận mệnh của Lý Trảm, từ đầu tới giờ chỉ mình y là vẫn đứng im ở chỗ đó. Đầu ngẩn lên để ánh nắng chiếu lên mặt, âm ấm ngư ngứa, khóe miệng nhét lên, cười sán lạn, đèn máy ảnh cũng lóe lên, rắc. Nụ cười cực kỳ trói mắt đó ghi lại trên tấm ảnh Nhiều năm sau đám bạn học cùng tụ tập lại xem ảnh cũ Cứ nhìn thấy nụ cười đó là lại phì cười không nhịn nổi Mọi hồi ước thời trung học cũng vì thế mà trở nên ngọt ngào hơn Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Chương 96 Liên Hoan 1 Có lẽ ngày tốt nghiệp là lúc đám học sinh quyến luyến với trường lớp bạn bè nhất. Không ít học sinh hẹn nhau cùng đi dạo quanh trường, chuẩn bị sẵn cả máy ảnh, cố gắng chụp lại thật nhiều hình ảnh của mình cùng bạn bè ở nơi này. Cũng có học sinh đã lập kế hoạch trước rồi, lát nữa sẽ đi đâu, làm gì, rất tỉ mỉ. Cũng có thiếu nam thiếu nữ lặng lẽ đứng xa nhìn người mình thầm mến. Mấy cô gái dương hạ, trương tiểu dai, riêu bối bối vẫn tụ tập cùng một chỗ như mọi khi, Tiếp tục đề tài về Lý Trảm lúc nãy còn đang nói giang dở. Trương Tiểu Dài, ở trạng thái cực kỳ phấn khích, đáng đời lắm, trình nhiên làm rất tuyệt, lần này cậu ấy coi như đã vì dân trừ hại, mình tuyên bố đơn phương tha thứ cho mọi lỗi lầm của cậu ấy. Nhưng mà không nhầm chứ, làm sao mà thành tích lên nhiều như vậy, không phải chỉ cần đỗ vào nhất chung là được sao, thi nhiều điểm như vậy để làm gì. Diêu bối bối rất không cam tâm, rộng chân hậm hực, thật đáng ghét. Vì sao lại là trình nhiên Trương Tiểu Giai có chuyện thắc mắc từ lâu rồi Bối bối Rất cuộc là bạn có vấn đề gì với trình nhiên thế Bạn lúc nào cũng trướng mắt với cậu ta Hai người tính ra cũng là thanh mai trúc mã mà Hừ Ai là thanh mai trúc mã với cậu ta Nhìn cái mặt đã không ưa thôi Mà nay Trương Tiểu Giai Bạn mới là người có vấn đề đấy Nhận ra rồi nhé Người nhắc tới trình nhiên nhiều nhất chính là bạn đó Thế là sao hả Khai ra Diêu bối bối cười danh mãnh Làm gì có Trương Tiểu dai lén đưa mắt nhìn Dương Hạ Chỉ là Dương Hạ không tập trung cho lắm Ánh mắt thi thoảng nhìn phía xa Nơi ấy có một thiếu niên Thi thoảng có người đi qua ôm vai cậu ấy Nói chuyện với cậu ấy Thậm chí quá đáng nhất là có người Mang cuốn sổ tay tới Nghiêm túc hỏi bí quyết học tập Sau đó ghi lại Đó có còn là trình nhiên mà cô biết không Cô nhớ năm đó 9 tuổi Sinh nhật mình Cha cô mua cho cô một cái váy rất đẹp, mọi người chơi cảnh sát bắt trộm, cô và Trình Nhiên một nhóm làm trộm, nấp đi cho người khác tìm. Khi đó Trình Nhiên vừa gầy vừa nhỏ, cứ lẽo đẽo theo sau cô, còn muốn nắm tay cô, cô không cho nắm, Trình Nhiên chạy đuổi theo phía sau, vấp ngã, bò lên, rồi tiếp tục đuổi theo, mắt đỏ hoe. Ấn tượng của cô về Trình Nhiên là thế, lúc nào cũng bám theo sau cô, đôi lúc khiến cô thấy phiền toái nhưng bây giờ Trình Nhiên không còn suốt ngày quanh quẩn bên cạnh cô nữa rồi. Chẳng biết từ khi nào thằng bé gầy gò đó đã thành chàng trai mái tóc, đen mềm cao giáo, Tuấn Lãng ưa nhìn, thi thoảng vô tình quay sang bắt gặp ánh mắt cô, mỉm cười khiến người ta tâm thần sao động. Nhìn thấy Du Hiểu và Trình Nhiên đi qua, Trương Tiểu Giai ra sức vẫy tay, này, các cậu nhớ đấy nhé, tối nay liên hoan ở Vọng Hải Lâu, nơi đó rộng rãi. Trình Nhiên, Bọn mình bắt Dương Hạ của cậu đi trước, lúc đó nhớ đến. Dương Hạ không ngờ Trương Tiểu Giai đột nhiên mùm mép không nắp. Dương Hạ vội đưa tay ra bịt lấy miệng, hai cô gái ôm lấy nhau. Trương Tiểu Giai vẫn cố nói qua khe bàn tay Dương Hạ. Dương Hạ của cậu, khi đó gặp nhau nhé? Ừ, tất nhiên rồi. Trình Nhiên vẫy vẫy tay cười, liên hoan tốt nghiệp mà, làm sao vắng mặt được. Ở gần cổng trường, Trình Nhiên nhìn thấy cách bồn hoa không xa, Khương Hồng Thược đang bị đám bạn cùng lớp vây quanh. Lúc này ở trong tường, hai người họ không có cơ hội tiếp cận nhau. Khương Hồng Thược từ khi lấy khả năng thực sự của mình ra. Đã định sẵn cô không thể bình yên ở trường học như trước, mà trình nhiên cũng chẳng khác gì. Trình nhiên làm động tác gọi điện thoại, Khương Hồng Thược khẽ gật đầu. Ngoài chính họ ra, không ai biết hai người vừa giao lưu với nhau. Vừa ra ngoài cổng, có ba nữ sinh đứng đó, có vẻ chờ đợi đã lâu. Trình nhiên nhận ra, đó là bạn bè của Đỗ Vũ Đình đã gửi thư tình cho mình hôm đó. Ánh mắt Y di chuyển qua bên cạnh, quả nhiên thấy ở bên cạnh cửa hiệu chuyên bán đồ uống. Đỗ Vũ Đình đứng đó, tóc tết thành hai bím đáng yêu, mặc cai váy đẹp đẽ bắt mắt, vóc dáng thon thả thanh tú. Chỉ là đang u oán nhìn Y. Bắt gặp ánh mắt trình nhiên nhìn sang, Đỗ Vũ Đình cao ngạo quay đầu đi. Chuyện gì thế? Trương Yến lớp số 5 đã có chuẩn bị trước. Đi tới trước mặt Trình Nhiên lớn tiếng tuyên bố Trình Nhiên, tôi nói cho cậu biết Đỗ Vũ Đình nhà chúng tôi chỉ đùa với cậu thôi Bạn ấy không thích cậu Đúng thế, cậu đừng có mà mơ mộng nhé Thu lại cái ảo tưởng của cậu đi Cậu nghĩ, mình ai vậy là mà cho rằng Đỗ Vũ Đình thích cậu chứ Thì Nói xong đồng loạt ném cho Trình Nhiên ánh mắt khinh bỉ Sau đó đi tới hiệu đồ uống Khoác tay Đỗ Vũ Đình Bốn cô gái ngẩng cao đầu kiêu hãnh bước đi Nhìn bộ dạng giống như tới trừng phạt kẻ phụ lòng vậy Mấy cô gái làm chuyện này rất công khai Còn lớn tiếng Khiến nhiều người không biết đầu đuôi thế nào Chỉ trỏ về phía cổng trường nơi Trình Nhiên Còn đang đứng đực mặt ra như con gấu mèo lớn Khi qua chỗ rẽ Trương Yến còn quay lại lè lưỡi với Trình Nhiên Trình Nhiên chỉ còn biết lắc đầu Tâm lý báo thủ của tiểu nữ sinh Ở cái tuổi này mà đã mạnh như vậy sao Thể nào sau chuyện này Y cũng có cả đống antifan Du Hiểu làm bộ mặt ghê tởm, cái thứ phụ bạc, từ giờ trở đi mày tránh xa tao ra. Hút. Trình Nhiên bực mình co chân đá Du Hiểu, hắn chạy đi như một làn khói, cuộc báo thù nho nhỏ cho bạn của đám thiếu nữ, những tiếng cười xung quanh. Chuyện kiếp trước chưa từng cảm thụ, không cần biết người khác nhìn mình như thế nào, Trình Nhiên cảm giác thật là tốt. Thiếu niên vô tâm ham chơi, thanh niên theo đuổi ái tình đau khổ, chàng vì gia đình mà theo đuổi danh lợi vất vả phấn đấu. Đến tuổi già tĩnh tâm dưỡng khí Rất nhiều người theo đuổi một cuộc sống kích thích Cuối cùng quay đầu nhìn lại chỉ là con số 0 Bọn họ bỏ qua quá nhiều thứ bình thường mà quý giá Điểm này trình nhiên có cảm xúc rất sâu Có người không biết ngọn nguồn Cho rằng trình nhiên ảo tưởng cho rằng con gái nhà người ta thích mình Vài người biết chuyện thì phì cười vào hùa góp vui trâu chọc trình nhiên Còn cả người chứng kiến cảnh đó chỉ thấy không khí đầy mùi chua Tất cả được cơn gió ấm áp cuốn hết tâm tình thiếu niên mang đi xa. Đây mới là điều tốt nghiệp nên có. Vọng Nguyệt Lâu là nhà hàng nằm ở phía đông khu nội thành, hoàn cảnh tốt, không gian rộng. Dùng đá núi, trúc xanh và những con suối nhỏ nhân tạo ngăn cách thành từng. Khu vực, mỗi khu vực đặt được vài cái bàn, tự thành không gian riêng, là một trong số nhà hàng có đặc sắc ở Sơn Hải. ưu thế lớn nhất là diện tích lớn, nhiều người thích tổ chức tiệc kết hôn ở đây. Đây đương nhiên là chỗ đắt tiền, học sinh không thể tới tiêu phí được, nhưng luôn có bậc cha mẹ không ngại tốn kém để con mình có buổi lễ tốt nghiệp đáng nhớ. Lúc này người tới đã khá đông, nhiều khu vực đã chật kín người, tất nhiên không phải toàn là học sinh, cũng có các vị khách ngồi trong gian nhã tọa, nhìn học sinh ăn cơm liên hoan sinh cảm khái. Du hiểu và trình nhiên tới nơi, Khương Hồng Thược vừa vặn sau giả sơn đi ra, thấy hai người họ, mặt rất lạnh lùng, trình nhiên, thật quá đáng. Sao cậu có thể làm con gái nhà người ta thương tâm như thế? Lần đầu tiên thấy bộ dạng này của Khương Hồng Thược, Du Hiểu giật đánh thót ra sức nháy mắt ra hiệu với Trình Nhiên. Này, đừng có vào hùa với bọn họ như thế chứ, có gì hay đâu? Ai, cái thằng này, ăn nói kiểu gì thế, bảo sao bị con gái ghét, Du Hiểu đang định chấn chỉnh Trình Nhiên. Không ngờ Khương Hồng Thược mới đầu làm mặt lạnh, lúc này lại như núi tuyết tan chảy, lộ ra vẻ đẹp chưa từng thấy. Sao kỳ vậy? Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 97 Liên Hoan 2 Hừ, thi một cái là đứng đầu toàn trường, chuyện này tính sao đây hả? Trình nhiên chất vấn. Khương Hồng Thược chớp mắt ngô nghe, thì chưa từng thi được vị trí số 1. Nên mình muốn thử xem nó thế nào Mình đã nói rồi và Muốn thử những chuyện mình chưa từng làm Nếu không may làm tổn thương tự tôn của cậu thì xin lỗi nhé nha đầu này lúc nào cũng hiếu thắng như thế Phát hiện mình che giấu thực lực một cái cũng ra tay luôn Đánh giá thấp mình quá đấy Sớm biết thế mình đã mạnh tay hơn nữa Xem bạn còn cười được nữa không Còn lên cao chung nữa cơ mà hô tay kiến Du hiểu xưa nay luôn tự nhận mình là trung tâm của nhóm bí mật ba người Làm nhiệm vụ điều tiết cho bọn họ Là nhân tố gắn kết trong nhóm Không ngờ chẳng sen được vào câu nào Các người có quá đáng lắm không Một đứng đầu toàn trường Một đứng đầu cả lớp Vậy mà còn chê điểm của mình chưa đủ cao à Ba người vừa đi vừa lời qua tiếng lại như thế Du hiểu tinh mắt chỉ Đám Đỗ Vũ Đình cũng có mặt kìa Đỗ Vũ Đình là không chỉ bề ngoài xinh đẹp dịu dàng Còn là học sinh ngoan Được rất nhiều người yêu quý, loại hình em gái nhà bên điển hình. Nữ sinh như thế nếu nói thích ai thì đúng là trời đất chung lòng, bạn bè hoặc không phải bạn bè đều muốn giúp một tay. Kết quả là thằng nhãi trình nhiên đó nhận được thư của người ta, hôm sau trả lại ngay. Hoặc là không trả lời, hoặc là mập mờ chút, nói thời gian này không thích hợp, lên cao chung hãng nói, thế chẳng phải là chẳng sao không. Kết quả cô gái tốt như thế mà lại trực tiếp trả lại thư, ý gì đây? Thể hiện sự kiên định của mình à Thế sao trước kia còn thổ lộ với Dương Hạ Ra vẻ gì chứ Cho nên rất nhiều người mang tâm tình như thế lường trình nhiên Bữa cơm liên hoan đó trình nhiên hết sức xấu hổ tựa hồ nhìn về phía nào cũng có ánh mắt khinh bỉ của nữ sinh hoặc nam sinh nhìn tới Đáng lẽ ngày tốt nghiệp luôn có chút thương cảm Cơ mà ít lắm Vì dù có lên cao chung cùng trường hay không thì vẫn ở Sơn Hải cả mà Cái thành phố này bao lớn chứ Cũng ngẩn đầu cúi đầu thấy nhau thôi So với nói là cơm chia tay Chẳng bằng là tẩy trần cho giai đoạn cao trung sắp tới Không biết ai mở đầu Nói nam sinh lên cao trung là phải biết hút thuốc Sau đó lấy thuốc lá ra thật Có người lần đầu tiên hút thuốc Lại làm vẻ sành sỏi Kẹp thuốc lá giữa hai đầu ngón tay Nhìn cũng ra dáng Chỉ là cố nhịn ho mà mặt như táo bón vậy Rất thú Nữ sinh tụ lại một chỗ cùng không vừa đâu La hết đòi Uống rượu Cuối cùng thì rượu tất nhiên là không uống, nhưng bia thì có, thi thoảng chạm cốc với nhau, mặt đỏ bừng bừng. Một nam sinh ở lớp số 1 chuyên môn mang guitar theo, vừa đàn vừa hát, không chỉ hát rất hay, còn là bài hát phần đông mọi người đều thuộc. Được nửa bài thì rất nhiều người hát cùng tồi, bát đũa gõ leng keng trả ra sao, được cái ở không khí. Nhiều vị khách ở nhã phòng bị đám học sinh ngoài đại sảnh ảnh hưởng, kết thúc bài hát vỗ tay khen hay. Cho mượn một chút đi. Tôn kế siêu đi tới nhận lấy guitar, tay đặt dây đàn thử âm, tiếng nhạc êm tai truyền ra. Đây là tài tử có tiếng ở nhất chung, bút danh tư du giả, luôn chiếm cứ chuyên mục văn thơ trên báo tường. Không chỉ giỏi thơ, viết tán văn cũng hay, làm không ít thiếu nữ yêu văn nghệ hâm mộ. Hôm sinh nhật Liễu Anh, riêu bối bối còn để lộ ra mình và Dương Hạ từng chép bài thơ mùa thu của hắn. Bây giờ lại nhìn tôn kế siêu thử guitar rất điêu luyện, mọi người kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn ngay cả ca hát cũng tinh thông? Tôn kế siêu đứng dậy đi ra chỗ trống, nhìn về phía Đỗ Vũ Đình, bài hát Cô gái ơi xin chớ thương tâm này tặng cho bạn Đỗ Vũ Đình. Wow! Câu nói này vừa phát ra, vô số ánh mắt chiếu về phía trình nhiên. Đỗ Vũ Đình mặt đỏ ao càng thêm đáng yêu. Cõi hồng trần luôn có theo đuổi và mộng tưởng Cô gái ơi! Cô gái ơi! Xin đừng thương tâm có cánh cửa sổ nào làm cô không tuyệt vọng nhìn thế giới phồn hoa kia hóa ra chỉ là giấc mộng. Đây vốn là bài ca dao rất thịnh hành đương thời, hát bởi ca sĩ tên Trương Dương, tuy đơn giản, nhịp điệp nhanh buồn mà không thương cảm, rất dễ hát, gần như nhà nào cũng biết, cũng thuộc. Trình nhiên thấy, bất kể tôn kế siêu thế nào, thằng nhóc này hát rất hay. Chỉ là nhìn xung quanh ai cũng đung đưa người khẽ ngâm nga theo, trình nhiên có cảm giác mình bị mùi chữ, điều này có một cách giải thích. Y chưa từng nghe tới bài hát này. Khi tôn kế... Siêu hát, trong một gian phòng bao có 3 nữ sinh tuổi chừng 20 đang ăn cơm Bất kể là ngoại hình hay khí chất đều rất xuất chúng Phục vụ viên tới ghi thực đơn còn liếc trộm mãi Có điều thấy một nữ sinh đeo huy hiệu của trường xuyên âm Sơn Hải liền thấy bình thường Là người tứ xuyên, có lẽ không mấy ai không biết học viện âm nhạc tứ xuyên Mà xuyên âm Sơn Hải cũng là phân nhánh mở đầu tiên của học viện này Có không ít người từ trường này hiện là nhân vật có địa vị danh tiếng trong giới Hoặc là ngôi sao âm nhạc trong nước Chỉ là trường học này quản lý rất nghiêm khắc Giáo dục khép kín Không mấy khi thấy học sinh của họ ra vào Đám nữ sinh này năm nay đã tốt nghiệp Đang tán gẫu vấn đề thực tập Cũng coi như chia tay với bạn cùng phòng Bài hát này tuy có thể nghe khắp nơi Nhưng mà muốn vừa đàn vừa hát thì khó đấy Đánh cực đi Chú nhóc đó không khống chế được Nên thế nào đoạn cuối âm sắc cũng sẽ hơi trầm Một cô gái mặc áo dinh khoét nách mang huyết thống dân tộc thiểu số, xương gò má cao, gương mặt đường nét rõ ràng, nhìn sang cô gái mặc váy lam, chăn tử, bạn vẫn định theo ý cha bạn, làm giáo viên à? Cực 20 đồng, dám đàn bài này phải có tự tin, đừng ỉ chuyên ngành của mình mà coi thường học sinh nhé. Cô gái mặc váy quai đeo vươn ngón tay thon thả ra, cha chăn tử là ai? Giáo sư âm nhạc cổ điển, cô ấy có lựa chọn à? Chuyên ngành chăn tử học cũng là âm nhạc cổ điển, nhạc cổ điển mỹ diệu nhất, Nhưng bây giờ lại chẳng kiếm cơm được, phạm vi lựa chọn nghề nghiệp hạn chế Chúng ta tốt nghiệp chuyên ngành nghệ thuật, nếu không đổi nghề thì có thể làm gì nào Giống như bạn đó, vào ca vũ đoàn, hay như mình lên Bắc Kinh biểu diễn ngoài đường để tìm cơ hội Thực tế chút đi, những học trường học tỉ khóa trước, có thể ở lại trường làm giáo viên phụ đạo cũng là hiếm hoi rồi Có thể dựa vào thứ mình học để nổi danh thì vạn, người chỉ có một, vào đơn vị sự nghiệp cũng được Nghe nói rất nhiều đơn vị sự nghiệp có hạn ngạch tuyển học sinh tốt nghiệp trường nghệ thuật, có nơi vì văn hóa xí nghiệp, có nơi vì chỉ tiêu, tóm lại là để dưỡng lão. Chúng ta vất vả học tập 4 năm, kết quả là chưa gì đã dưỡng lão à, nói thật nhù trí. Cô gái mặc váy quai đeo thở dài, "Ôi chân tử, con đường cha bạn chọn cho bạn thế là ổn rồi, dạy học mà. Đi không phải trường nghệ thuật, nhưng mà thế nào cũng có học sinh đi theo con đường nghệ thuật vào đại học, như học tỷ tương vi đó." Dạy ở trường cao trung thành đô, công việc nhẹ nhàng, mở lớp phụ đạo âm nhạc, kiếm không ít, cuối năm nay kết hôn rồi, thế là viên mãn. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Chương 98 Liên Hoan à, Nữ sinh được gọi là chăn tử tên thật là Tần Tây Chăn Cực kỳ xinh đẹp, mặc váy lam, tóc đen hơi xoăn buồng xóa vai Đôi mắt sâu như hác bảo thạch Đang chú ý tới nam sinh đánh đàn kia Hình như không để ý bạn bè giao lưu Lát sau cô mới quay đầu lại Cười nói, biểu diễn ngẫu hứng có sức hút nhất Dễ truyền cảm, làm người xung quanh hòa nhập vào đó Hai bạn vừa rồi đánh cược Có lẽ cậu nhóc ấy thực sự có vấn đề về kỹ thuật Nhưng không sao, ở âm nhạc, cảm xúc mới là mỹ diệu nhất Cho dù âm luật có hoàn toàn chính xác, nhưng mà không khiến người ta nhập tâm vào khúc nhạc thì cũng có ý nghĩa gì. Cô bạn tay chống cầm nhìn ra ngoài, được, được, bạn nói đúng. Âm nhạc quan trọng không phải là chính xác, mà là cảm xúc. Đám học sinh này chưa nắm được kỹ thuật, cho nên cảm xúc biểu đạt cũng chưa tới, nhưng mà cùng hát chung như vậy rất vui. Tuổi trẻ thật là tốt. Gì, cô hai mấy tuổi đầu, nói như bà cụ 80. Thật đấy. Không biết tại sao, nhìn chúng vô tư vui đùa như vậy, cảm giác mình già lắm rồi. Tuy cùng là tốt nghiệp nhưng tính chất khác nhau, bọn họ sắp vào xã hội, mỗi người một phương phải đối diện với vấn đề hiện thực nhất, kiếm tiền nuôi bản thân. Tần Tây chăn được trong nhà an bài, làm giáo viên âm nhạc. Vương Khả Nghệ tới Bắc Kinh cùng bạn thành lập phòng công tác, đi biểu diễn sự kiện. Đỗ Ni thì tới thành đô tham gia phỏng vấn vào đoàn ca vũ kịch, Thế nên giờ nhìn đám thiếu niên tổ chức tốt nghiệp, ít nhiều chìm trong hoài niệm. Có rượu nào không tỉnh được, có nỗi đau nào không thể quên cô gái ơi chớ bi thương, cứ đi về phía trước đừng quay đầu. Lời ca đã dứt tay tôn kế siêu còn như múa trên dây đàn, phát ra chuỗi âm thanh réo rắt làm khúc kết thúc, ba cô gái trong phòng bao phỉ cười. Nếu nói đoạn trước kỹ thuật không đủ, hơn ở chỗ cảm xúc, thì đoạn cuối này thành thừa thải rồi, có chút phù phiếm. Tiếng vỗ tay rào rào, Có học sinh huyết xáo, đỗ vũ đình mặt đỏ chót, giấu mình sau lưng trường yến. Du hiểu vỗ tay bôm bốp, tao trường mắt với thằng chân thối này, nhưng mà nó hát cũng hay đấy, chỉ là mày thảm rồi. Trình nhiên bật cười, y thấy không hề tệ. Bây giờ y biến thành đại ma vương rồi, còn trong thanh xuân của người ta, tôn kế siêu đoán trừng thành hoàng tử bạch mã. Cứu thoát nữ sinh người ta khỏi tâm lý u ám, có khi nhớ lại còn là kịch tính hoàn mỹ, còn y phải làm phản diện. Phản diện thì phản diện, chỉ là nhìn Khương Hồng thực cười đến là vui vẻ, hiển nhiên đã nhận ra điểm ấy, khiến Trình Nhiên ngứa hết răng. Đột nhiên ánh mắt Trình Nhiên bị vật gì đó che mất. Tôn kế siêu kéo khóa áo thể thao, lộ ra áo thun phong cách bên trong, một tay đút túi quần, một tay cầm guitar. Gió tối thổi vạt áo bay bay tạo thành hình tượng khiến không ít nữ sinh oa lên, sau đó hắn cầm guitar đưa tới cho Trình Nhiên. Ánh mắt ngạo mạn gây hấn kiểu làm thử một bài xem. Du hiểu giật giật miệng, định truy sát đến cùng à Mày được vỗ tay chưa đủ sao Còn muốn nhìn Trình Nhiên bêu xấu nữa Nếu không phải hôm nay là liên hoan tốt nghiệp Du hiểu cho hắn một cú đấm Bảo sao hồi trước Trình Nhiên đánh nó thảm như vậy Thằng này khó ưa quá mà Thực ra thì Trình Nhiên biết đàn guitar Năm xưa ở đối diện cổng khu tập thể Hoa Thông Có người thuê một ngôi nhà Vừa bán nhạc cụ, vừa mở lớp âm nhạc Được nghe năm tiết miễn phí Trình nhiên và Du Hiểu gom hết tiền mua một cái đàn ghi ta loại nhập môn nhất sau đó đi nghe 5 tiết miễn phí kia về sau còn biểu diễn trước mặt Dương Hạ. Trình nhiên đàn cũng hay lắm đàn xong một bài được cả đám trẻ con vỗ tay muốn nghe tiếp. Kết quả đàn đi đàn lại mỗi bài hát thiếu nhi hai con hổ thôi đàn đi đàn lại thành ám ảnh của cả khu tập thể luôn. Người ta dạy nhạc đâu phải ngốc học miễn phí còn hy vọng người ta truyền bí kíp cho à. Có 5 tiết Học được cách đánh đàn cơ bản, đàn được một bài thiếu nhi là không tệ rồi. Về sau cái đàn guitar đó nhét dưới gầm giường Trình Nhiên. Liễu Anh vừa liên tưởng hình ảnh Trình Nhiên với cái đàn guitar là muốn la lên, đừng có đàn bài hai con hổ nữa. Tôn kế siêu vẫn nhìn chầm chầm Trình Nhiên, mối hận bị đánh tới giờ còn chưa trả được, giờ có cơ hội tốt thế này, làm gì có chuyện bỏ qua. Muốn đấu thật đấy à? Trình Nhiên nheo mắt lại. Cậu có thể làm đào binh, Tôn kế siêu hất hàm khiêu khích, tôi chẳng muốn đấu với cậu. Trình nhiên nói câu này chẳng có tí gánh nặng tâm lý nào, dù xung quanh nhìn mình thế nào, có điều tôi vẫn làm một bài đi. Không tặng cho ai cả, mà để hoài niệm thôi, tặng cho ngày hôm qua đi, tặng cho vô số ngày hôm qua. Du hiểu quay đầu sang bên, lẩm bẩm, đừng đàn hai con hổ. Please, please, please. Liễu anh đưa tay che mặt, riêu bối bối u oán trừng mắt với dương hạ Đều tại bạn cả đấy. Làm sao trách mình được chứ? Chứ tại ai? Cậu ấy vẽ rùa, đàn hai con hổ. Viết mấy bài thơ ngớ ngẩn, vì ai chứ? Dương Hạ đỏ mặt, toàn bộ chuyện ngốc mếch Trình Nhiên từng làm đều vì cô chứ ai. Liêu Anh dên rỉ trong đau khổ vô tận. Ôi, cậu ấy đúng là cầm kỳ thi họa đủ cả. Khi Trình Nhiên đứng dậy, tiếng ồn ào xung quanh lắng xuống phần nào. Trình Nhiên điều chỉnh dây đàn, thử âm, Mặc dù lâu lắm rồi y không đụng vào ghi ta nữa, vẫn có cảm giác quen thuộc từ linh hồn phát ra xuyên thấu ra thịt. Tay phải gãy khẽ, vài âm thanh đơn giãn phiêu đáng không gian. Biết thật sao, tôn kế siêu ngẩn người. Hoa nở mùa xuân, gió mùa thu và cả ánh chiều tà mùa đông. Tôi của thời thanh xuân u buồn, từng nghĩ một cách vô tri như vậy đấy. Chiếc trong chóng xoay vòng luân hồi trong bài hát. Nó vẫn quay hàng ngày. Tôi lớn lên trong câu thơ phong hoa tuyết nguyệt. Dòng chảy đem theo câu chuyện thời gian, đã thay đổi một người. Bức ảnh đã úa vàng, bức thư nhụng màu thời gian, và thiệp Giáng sinh đã phai màu. Có lẽ em đã quen ca khúc Hồi trẻ Anh viết tặng. Lời thề ngày xưa như tấm thẻ sặc sỡ trong cuốn sổ. Bài thơ khắc họa bao điều mỹ lệ, cuối cùng cũng chỉ là mây khói. Dòng chảy cuốn trôi thời gian, thay đổi tất cả mọi người. Tôi lần đầu rơi lệ trong đa sầu đa cảm. Có lẽ trong tất cả mọi người đang lắng nghe bài ca dao chưa từng nghe thấy này, chỉ có dương hạ cảm giác mỗi ca từ như xuyên thấu ký ức của mình, hai tay không biết từ bao giờ nắm thật chặt. Lại nói lúc tôn kế siêu khoe khoang kỹ thuật ở đoạn cuối bài hát, tần tây chăn đã đứng dậy cầm lấy túi sách của mình, thanh toán rồi, hôm nay về sớm một chút, còn có ít tư liệu phải chuẩn bị. Vương khả nghệ vặn người, hôm qua không ngủ ngon. Đỗ đi còn nhìn ra ngoài đại sảnh thêm một cái, cảm thán, ôi, người trẻ tuổi. Kịch tính phát sinh ở đại sảnh không khiến các cô chú ý mấy, vì hoài niệm liên hoan tốt nghiệp học sinh mới xem, chứ đánh đàn như tôn kế siêu chỉ đủ để các cô đem ra cược chơi. Tới khi bài hát đó vang lên, Hoa nở mùa xuân, gió mùa thu và cả ánh chiều tà mùa đông, tôi của thời thanh xuân u buồn. Từng nghĩ một cách vô tri như vậy đấy chiếc trong tróng xoay vòng luân hồi trong bài hát, nó vẫn quay hàng ngày. Tây tử chăn xoay lưng về phía đại sảnh, đôi tai che dưới mái tóc dày dựng lên, dừng bước. Giọng hát đó, quá dễ nghe rồi, trong veo, sạch sẽ, không hề có chút dấu vết kỹ xảo nào, tựa như dòng thời gian đang chảy. Vương Khả Nghệ cũng dừng chân, còn Đỗ Ni thì đã quay hẳn đầu lại, lúc này bọn họ đang đi trên con đường chảy đá cội. Bên cạnh là giả sơn, ván gõ che chắn nhã phòng Vậy mà tích tắng như cảm thụ được hoa xuân gió thu tuyết đông cùng bầu trời dáng đỏ Tất cả đều tới một lúc Tần Tây chăn học chuyên ngành âm nhạc cổ điển Đôi tai thẩm âm hết sức mẫn cảm Một khúc nhạc với cô quan trọng ở chỗ bản thân nó có linh hồn hay không Lần này cô xoay người lại Ánh mắt nhìn về phía cuối đại sảnh Nơi đó có thiếu niên đã khẽ đánh đàn Ca hát Dường như có linh hồn thông qua tiếng ca nhìn xuống tất cả Ánh mắt của Vương Khả Nghệ cùng cô chạm nhau đối với dân ca hoặc là nhạc đồng quê dùng để kể chuyện. Kỹ xảo kỳ thực không quá quan trọng, tất nhiên cũng không được quá xuất sắc. Hòa âm phối khí cũng không phải là bộ phận gây chú ý nhất. Từ đầu tới cuối chỉ có linh hồn. Linh hồn đó rốt cuộc là gì? Là sức mạnh biểu đạt, là nghệ sĩ dương cầm dùng tư thái điên cuồng như thiêu thân lao mình vào lửa. Là tiếng cá heo cao vút khiến màng nhĩ người ta toàn thân thư thái. Là thứ mà ta có khi đã cả trăm lần biểu diễn một khúc nhạc, tất cả đều hoàn mỹ mà vẫn thấy trống vắng thiếu thứ gì đó. Đó là ác ma là đấng sáng tạo trong âm nhạc, nó thống trị tất cả hào quang rực rỡ nhất trong dòng sông âm nhạc, là thứ vô số người nối nhau lên đường truy đuổi mà chẳng được. Vậy mà từ bài ca dao mà họ chưa, nghe bao giờ, phát ra sức mạnh kéo họ vào thế giới của nó. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 99, tháng 5 làm người ta hoài niệm 1 Dòng chảy cuốn trôi thời gian, thay đổi tất cả mọi người. Lần đầu rơi lệ trong đa sầu đa cảm. Trên con đường xa xôi giấc mộng ngày nào tiếng cười lại lần nữa vang lên ngày gặp lại chúng ta đã trải qua không biết bao lộ trình Tây Tử Trăn khẽ mỉm cười. Cô vừa nghe một câu chuyện có hồi ức, có tình bạn, có tình yêu, có ghét bỏ và xem thường, có đau đớn và thương cảm. Đó là sự ngập ngừng, muốn nói lại thôi trong thơ cổ, đó là nỗi buồn mang mát của mùa thu, đó là thời gian. Thứ vô hình nhưng trầm lắng lại chính là lịch sử, cô động lại chính là cuộc đời, nó ở đó, giống linh hồn có tiếng nói. Một khúc ca chưa từng nghe thấy bao giờ, khiến cô gái được hun đúc trong gia đình truyền thống âm nhạc như Tây Tử Trăn bị cảm nhiễm. Bức ảnh đã úa vàng, bức thư nhuộm màu thời gian và thiệp Giáng sinh đã phai màu có lẽ em đã quên ca khúc hồi trẻ anh viết tặng ngón tay dương hạ xiết lại, nắm thật chặt tới cả bàn tay trắng bệch. Lời ca đó chính là đứa con trai luôn theo bên cạnh cô, muốn nắm lấy tay cô, bức ảnh bọn họ từng chụp chung. Lá thư cậu ấy viết, thiệp Giáng sinh cậu ấy tặng, hẳn đều bị mình ném ở góc nào đó rồi. Bài hát này cô chưa từng nghe thấy, chẳng lẽ cậu ấy viết.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 Mới là nội tâm của cậu ấy, thì ra mỗi lần cậu ấy tỏ ra rừng rưng với tất cả mọi thứ xung quanh, kỳ thực là tạo ra một cái vỏ, đem mọi tự ti thống khổ của mình giấu kín trong đó. Thì ra đó mới chính là cậu. Guitar gần gũi dễ hiểu, dân ca cũng dễ hát dễ nhập tâm, với tuyệt đại đa số mọi người, đó chỉ là bài hát hay mà thôi, hay như liễu anh thở phào, may quá, cậu ấy còn biết bài hát khác. Bài hát đã hết, mọi người vỗ tay tán thưởng, Buổi liên hoan vẫn tiếp tục, tôn kế siêu nhận lại ghi ta không gây khó dễ nữa, coi như thừa nhận khả năng của Trình Nhiên. Còn Trình Nhiên nói đi vệ sinh một chuyến, sau đó biến mất. Đến khi Du Hiểu thấy Trình Nhiên mãi không về, nhìn quanh phát hiện Khương Hồng thực vốn ngồi đối diện cũng trống không. Không khỏi sinh ra cảm giác không lành. Hai người đó, đừng nói là Ba người tần Tây chăn dừng lại nghe toàn bộ ca khúc. Khi âm điệu cuối cùng dứt cảm xúc bài hát mang lại vẫn còn nguyên trong đầu. Có lẽ bài ca đó chẳng có gì gây chấn động, giống chỉ như một lời kể, nhưng sức cảm nhiễm cả ba cô gái. Bài ca đó rất hay, thực sự rất hay. Mình chưa nghe thấy bao giờ hết, cậu học sinh đó tự viết à Nếu đúng là thế thì thật đáng nể. Vương Khả Nghệ tiếc núi tiếc là mới nghe được một lần, chẳng thể ghi lại được. Đỗ Ni xúc động, chúng ta sắp mỗi người một phương rồi, chẳng biết mấy năm sau gặp lại có giống như bài hát đó không. Năm tháng trôi đi chúng ta chẳng còn là chính mình, chẳng biết các bạn còn giữ được nụ cười như cũ. Trong ba người chúng ta, chân tử đã bị trói buộc ở thành phố này, mình tới ca vũ đoàn, nếu sau này tóm được anh nhà giàu, coi như nhân sinh trọn vẹn. Chỉ có bạn thôi khả nghệ, tới Bắc Kinh, biết đâu sau này thành danh. Tưởng tượng một chút, nhiều năm sau bạn là danh ca, còn mình là tiểu phú bà, hai chúng ta tới thành phố nhỏ này, nhìn thấy chân tử đã tùy tiện khiếm một người gả đi, bụng to tướng, vậy mà tay còn dẫn theo một đứa bé đang nhõng nhẽo đòi mua kẹo. Vương Khả Nghệ đang có chút thương cảm, nghe tới đoạn cười đột nhiên câu chuyện biến vị, không nhịn được phỉ cười. Tần Tây Trăn dơ nắm đấm đuổi theo Đỗ Ni, mặt đỏ bừng, mình thèm mà gả cho người ta. Đúng đúng đúng, vậy thì thành bà cô già, ở đây tới hết đời đi, Đỗ Ni vừa né vừa trêu thế cũng tốt. Tần Tây Trăn làm mặt quỷ, mỉm cười như trước giờ, Cô quay đầu nhìn tòa thành phố nhỏ mình sinh ra đi, lớn lên, đi học, khả năng sẽ sống cả đời, ẩn sâu trong nụ cười là nỗi buồn chẳng ai nhận ra. Trình nhiên và Khương Hồng thuộc cùng nhau trốn khỏi buổi liên hoan, đứng đợi ở trạm xe buýt, chẳng ai bảo ai, thế rồi nhìn nhau cười. Cậu hát chả hay chút nào. Khương Hồng thuộc chê bai thẳng thừng, kém lắm. Trình nhiên không dám nói là mình hát hay, cơ mà thế nào cũng không đáng nhận một đánh giá thấp như vậy chứ. Khương Hồng Thược hơi bĩu môi, ca từ viết Linh ta linh tinh, cái gì mà bài ca anh viết tặng em thời trẻ, cậu được bao tuổi rồi, tính cả tuổi mụ mới 17, làm ra vẻ hồi ước thời trẻ. Ảc, cái này làm sao giải thích được đây? Gió tối ấm áp thổi qua thành phố, lay động mái tóc Khương Hồng Thược, cô khẽ vén sang bên, hai tay đút vào túi nhìn ra xa, bức ảnh úa vàng, lá thư cũ, cùng tấm thiệp Giáng sinh phai màu. Xin hỏi khi viết những dòng đó? Tâm tình cậu thế nào? Cái đó thì phải hỏi lão la chứ Cơ mà không biết thế giới này có lão la không Nếu có cũng chưa viết bài này Bên xe buýt đối diện là hồ nước Sao trời cùng ánh sáng Thành phố phản chiếu sắc màu loang lổ Khương Hồng Thược quay sang nhìn y Đôi mắt sáng vô cùng Bài hát này viết cho Dương Hạ à Hôm nay trong khung cảnh đó Nhìn gương mặt non nớt vui vẻ kia Nghĩ tới sau này họ còn đối diện Với rất nhiều cuộc biệt ly Trình nhiên nhận lấy ghi, ta từ tay tôn kế siêu, xin cảm xúc hát một bài. Khi hát xong mới nhận ra, bài hát đó không có ở thế giới này. Không có sẽ gây ra rất nhiều vấn đề, thế nên y đánh bài chuồn, cuối cùng vẫn không thoát. Giọng nói của Khương Hồng thực rất hời hợt tựa như chỉ tùy tiện hỏi thôi, nhưng mà ánh mắt thì rõ ràng đang nói, cậu thử trả lời qua loa xem tôi có giết chết cậu không. Cái đó, hình như, có chút nghĩ tới Dương Hạ mà hát. Trình nhiên mở mấp máy môi mấy lần, sau đó dứt khoát nói, chú họ mình viết đấy. Khương Hồng thược chớp mắt, rõ ràng là chưa hài lòng với câu trả lời này. Chú ấy khi còn trẻ là thanh niên văn nghệ, thích ôm ghi ca hát. Ồ, chú cậu có tài thật đấy, chắc khi còn trẻ lừa được không ít cô gái nhỉ. Nói vậy, bây giờ truyền thừa cho cậu phải không? Trình nhiên xua tay, không, tuyệt đối không có. Được, mình tin cậu. Ê này... Cái vẻ mặt đó rõ ràng là không tin mà. Xe mãi không đến. Khương Hồng thực nghiêng người, nhìn về cuối con đường dưới ánh đèn. Gió tối lồng lộng, ánh đèn trong hàng cây rậm rạp bên đường ngập tràn hạt màu vàng nhạt, che khuất con đường đằng xa. Trong tĩnh mịch chỉ có ve kêu dâm gian, trăng treo trên trời. Hay là chúng ta đi bộ về đi? Cô gái đề nghị. Được, chàng trai gật đầu. Vừa mới dứt lời thì chiếc xe buýt từ xa đi tới. Đỗ xịch bên chạm xe buýt một lúc, tiếp tục lên đường mà không đón thêm hành khách nào. Con đường quay trở lại im áng, từ vọng hải lâu về khu tập thể công ty Hoa Thông và Chính phủ chừng vài km, nhưng đó không phải là quãng đường khó khăn gì. Trên thế giới này, luôn có một số người có lẽ chỉ cần yên tĩnh ngồi trong quán cà phê, trầm mặc đi trên con đường vắng. Thậm chí nhiều năm sau tình cờ gặp lại ở góc đường, không cần nói nhiều, nhưng giống như đã chia sẻ với nhau vô số lời muốn nói. Đôi khi con người cùng không khí bên bên cạnh, chỉ cần lặng lẽ cảm thụ mà thôi. Không, biết qua bao lâu, bọn họ từ hồ nước đầy ánh sao trời đi vào thành phố ánh đèn rực rỡ, giọng khương hồng thược từ xa xăm truyền lại, trình nhiên, mình sắp đi rồi. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. truyện đọc việt.com Chương 100 Tháng 5 làm người ta hoài niệm. Hay. Đêm mùa hạ tĩnh lặng ấy, như có loạt tiếng sấm rền, một loạt dấu hiệu từng xuất hiện trong đầu Trình Nhiên, lúc này liên kết với nhau. Trước trung khảo cô ấy đưa mình tập vở chép tay rất dày, cùng với lời cô ấy nói khi đó, Trình Nhiên đã nhận ra có gì đó khang khác. Nhiều người nói không kịp nữa, họ sai rồi, vẫn còn kịp. Trình Nhiên, bạn không phải người từ bỏ phải không? Trong hoàng hôn trói mắt hôm đó, cô ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng như bông hoa thực dược nở rộ. Rồi tới nhà cô ấy ôn tập, mình nói tương lai lên cao trung nhất trung, xin được chỉ giáo nhiều hơn. Còn cô ấy đáp thành tích không đại biểu thành tựu, chỉ mong con đường tương lai của cậu càng đi càng tốt. Sau đó cô ấy nói với mình đồ ngốc, cố lên. Cô ấy đã chuẩn bị tất cả, hy vọng sau khi cô ấy ra đi, mình có một tương lai để kỳ vọng tất cả đều có dấu hiệu báo trước rồi." Chính nhiên nhẹ giọng hỏi, "Ừ, đi đâu? Mẹ mình điều tới Thành Đô rồi, bảo mình tới ở với mẹ. Theo cha mình thường không có cơm ăn." Khương Hồng thực hơi thè lưỡi ra, rất tinh nghịch. Đó là biến động của bánh xe vận mệnh, mình cứu Tạ Hậu Minh, vì cùng mình trải qua chuyện nguy hiểm đó, Khương Hồng thực cũng rời khỏi quỹ đạo vốn có. Đó là do mình mà ra, ít nhất cũng được ăn no mà. Chính nhiên im lặng hồi lâu, Cuối cùng nói ra câu ngớ ngẩn như vậy, Khương Hồng thực chỉ cười nhẹ. Vậy, bạn học tiếp ở trường nào? Chắc là thập trung, mai mình đi rồi, tới đó mới làm thủ tục. Giọng cô nhỏ dần, Thành Đô thập trung, một trong 3 trường cao trung truyền thống, nổi tiếng nhất Thành Đô. Trong ba trường này, dù trường ít lịch sử nhất cũng có từ thế kỷ trước, Thành Đô thập trung thậm chí có thể truy tới tận thời Tây Hán, bắt nguồn từ quận học lậu thất tinh xá do Thái Thú thuộc quận sáng lập. Quân học thục quần mở được 17 năm, Hán Vũ đế lệnh toàn quốc mở quan học kiểu lậu thất tinh xá. Tiếp đó các triều đại biến động nhưng vẫn truyền thừa qua sóng gió, nối dài tới nay. tư mã tương như cho tới các học giả, Đại Văn Hào đều từng cầu học ở đó. Khương Hồng thuộc tới thành đô rồi học ở thập trung, trình nhiên không mấy ngạc nhiên. Trình nhiên có thể hiểu được vì sao giọng Khương Hồng thuộc nhỏ dần, cô ấy không làm gì sai cả. Giống như bọn họ lúc này đây có thể đi dạo cùng nhau trên đường Thực chất khởi điểm cuộc đời hai người có khoảng cách như cả thế giới Khương Hồng Thược biết rõ khoảng cách đó Cho nên cô ấy dốc hết toàn bộ khả năng có thể Để trước khi rời đi, toàn lực làm chuyện cuối cùng mình có thể Thực sự, trưởng thành sớm như vậy có phải là điều tốt không? Trình nhiên có chút đau lòng Qua bên đó rồi đừng bắt nạt người ta nhé Trẻ con bên đó tương đối thật thà Cậu nói gì vậy? Khương Hồng thực lường một cái, mình sẽ hạ thủ lưu tình. Hay là, bạn đi trước. Trình nhiên hai tay đan sau gáy, đầu hơi ngả ra sau tựa hồ ngẫm nghĩ gì đó, mình tìm bạn sau. Tìm mình, Khương Hồng Thược nhất thời còn chưa hiểu, ở thập trung. Nếu không thì ở đâu, nhà bạn à. Mẹ bạn dùng loại vũ khí nào, đao thương kiếm hay kích, để mình còn chuẩn bị. Mẹ mình dùng ống phóng tên lửa. Hai người nói chuyện như hai đứa ngốc vậy, nói mà chẳng nhìn nhau. Cuối cùng đã đi tới trước tiểu viện cánh cửa màu đỏ trong tiểu khu chính phủ rồi. Xung quanh rất yên ắng, đèn đường rất mờ, căn nhà gần đó nhất cũng bị che khuất bởi hàng cây. Khương Hồng thực cứ đứng như thế nhìn trình nhiên không chớp, thật lâu sau mới nói, được rồi, mình đợi bạn. Lâu thế mới trả lời, xem ra không tin mình rồi. Trình nhiên làm động tác lắc đầu thở dài. Một người nên đơn thuần nhưng đừng ấu trĩ, dùng cảm nhưng đừng lỗ mãng, lạc quan nhưng đừng mù quáng. Mình không thể lạc quan một cách mù quáng được, nếu không ngày ngày mình đứng trước cổng trưởng mà đợi thì thành cái gì. Hòn vọng phu, ánh mắt chứa đầy sát khí của Khương Hồng Thược bắn tới trình nhiên đã nhanh như chớp lướt một đoạn hơn 10 m Miệng thì tươi cười vẫy tay, cậu lại đây đi, trình nhiên trả dại, không, mình thích đứng ở đây, gió mát lắm. Khương Hồng Thược bộ mặt đáng thương này nỉ, đi mà, mình chỉ đánh một chút thôi. Thứ cho mình nói thật, một chút ở đây sẽ là một loạt liên chiều. Hai người rằng co hồi lâu, không ai chịu ai cả. Mình đi rồi sẽ phải thay số di động, ở bên đó khả năng vài chuyện bất tiện, khi đó chúng ta dùng thư qua lại nhé. Dùng thư viết tay à, cái này chậm hơn thư điện tử đời sau nhiều lắm, nhưng thú vị hơn nhiều, có câu thấy thứ như thấy mặt mà, trình nhiên gật đầu, được. Vậy cậu có thói quen đi chụp ảnh, dùng bưu thiếp hay lễ tết viết thiếp chúc mừng không? có chuyện này rất bình thường mà. Vậy thì tốt rồi, Mình cũng có sở thích đó, vậy thì mỗi năm tới Giáng sinh, nguyên đán gì đó nhất định là phải gửi thiệp chúc mừng cho mình nhé. Chuyện này, chắc vẫn là vì cho rằng bài hát kia là để tặng cho Dương Hạ rồi, trình nhiên nhìn xung quanh không thấy ai. Nghĩ một lúc rồi nói, kỳ thực chú họ của mình còn viết một bài hát khác, hay để mình hát cho bạn nghe nhé. Tặng mình à, của chú họ mình đấy, tặng cho mình. Khương Hồng Thược cắt lời trình nhiên, cực kỳ cô chấp, Trình nhiên nói xuôi theo, được, tặng cho bạn. Phải là bạn tặng cho mình, làm gì có chuyện dùng thứ của người khác để đi tặng, không hiểu thành ý tối thiểu của tặng quà hả? Khương Hồng Thược sức khoát nói, được rồi, bài hát này là của bạn. Trình nhiên, tặng cho bạn Khương Hồng Thược, hơn nữa tên là Ngôi sao sáng nhất. Trình nhiên mỉm cười, coi như y đã hiểu được phần nào tính của Khương Hồng Thược rồi, nếu trong lòng cô ấy không thoải mái, sẽ tìm lại ở chỗ khác. Khương Hồng Thược buông tay xuống, tay trái đặt lên tay phải, yên tĩnh nhìn trình nhiên. Bạn làm gì thế? Bị đôi mắt huyền ảo đó nhìn chăm chú, trình nhiên có chút cảm giác thiếu tự nhiên. Bạn tặng quà cho mình, mình phải rửa tay lắng nghe, rất có cảm giác nghi thức phải không? Nhưng mà không có guitar, bạn còn có trình độ trước đó không? Mình biểu thị hoài nghi. Mình nói này, bạn có thể im lặng được không? Khương Hồng Thược làm động tác che miệng nghịch ngợm. Trình nhiên ấp ủ cảm xúc một hồi, hắng giọng hát, hỡi vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Liệu có nghe thấy người ngửa mặt lên nhìn cô độc và tiếng thở dài từ tận đáy lòng hỡi vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm liệu có còn nhớ bóng hình đã từng đồng hành bên tôi đã biến mất trong gió. Nhà ở xung quanh lách tách bật đèn, phía kia chuyển tới tiếng người, thứ ma quỷ nào mà tối còn chưa ngủ vậy. Giọng trình nhiên cao vút lên, lão tử là người trùng sinh, sợ quái gì ai. Mình phải hát hết bài hát này, phải hát cho cô ấy nghe. Tôi cầu nguyện có một tâm hồn trong suốt và đôi mắt biết rơi lệ ở bên kia là cây sơn trà mà mình từng hái quá. Ở nơi đó y gặp được một cô gái, bọn họ đã cùng trải qua nhiều chuyện, câu chuyện của họ cũng kết thúc ở đây. Nơi đây là mở đầu cũng là nơi kết thúc. Hãy cho tôi dũng khí để tin tưởng thêm một lần nữa vượt qua những lời dối trá để ôm lấy bạn. Gâu, gâu, gâu. Chó nhà ai đó bị đánh thức, rủa điên cuồng. Khương Hồng Thược chưa bao giờ thất thố trước mặt người khác ôm chặt lấy miệng, đôi mắt nhòe lệ nhìn chàng trai như thể đang dốc hết gan ruột ra để hát. Trình nhiên hát ở tông cao nhất, không khác gào lên, những khi tôi không tìm. Thấy ý nghĩa để tồn tại mỗi khi tôi lạc lối trong đêm đen hỡi vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm xin hãy chiếu sáng con đường phía trước tôi chỉ dẫn cho tôi tới gần bạn. Dầm! Tầng 2 của Hồng Môn Tiểu viện thình Linh mở ra, rồi tiếng kéo rèm xoàn xoạt, khuôn mặt đanh lại như sắt của Hắc Diện Thần xuất hiện. Tiếng ca của Trình Nhiên ngưng bặt, trong vô số tiếng chó sủa, tiếng hàng xóm chửi bới, trong tiếng cười chăn hòa nước mắt của Khương Hồng Thược. Trình Nhiên cũng cuồng bỏ chạy. Buổi liên hoàn tốt nghiệp ở Vọng Hải lâu diễn ra được nửa chừng thì lớp trưởng lớp số 1 Hoàng Khiêm mới đến, nhìn hắn mặc chiếc áo sơ mi sức nước hoa, quần Âu vừa vặn, toàn thân trang điểm cầu kỳ. Mọi người đoán chừng biết vì sao hắn đến muộn rồi. Đoán cũng chẳng sai, chàng trai tội nghiệp định nỗ lực lần cuối cùng, không thành công cũng thành nhân, thậm chí còn chuẩn bị hoa tươi. Kết quả đợi mãi không thấy Khương Hồng Thược quay về, đợi mãi, đợi mãi chẳng thấy đâu, gần tan tiệc tuyệt vọng rồi cầm chai bia lên tu ứng ực. Mà sau tiệc liên hoan ấy, Khương Hồng Thược, cô gái như đóa hoa thực dược ấy cứ như thế biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ngẫu nhiên có nam sinh buồn vô cớ viết lên sổ tay dòng thơ thực dược hoa nở ngoài lan can Sắc xuân tuyệt lệ lại mà xem Cố nhân không còn hoa ở đó Hơn cả tùng xanh mãi mãi còn Cũng không biết là đang nhớ ai Các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com